có người mở miệng hô lớn chúng ta biết sai thạch hạo cười lạnh một tay cầm đại la đ ế kiếm một kiếm chẳng ra đem bên trong ba vị vương hầu đánh t r ú n g phốc ba vị vương hầu tại chỗ vẫn lạc để lại đ ầ y mặt đất cục máu thạch hạo nhẹ giọng nói trong miệng nói sai ánh mắt hung lệ lưu các ngươi làm gì bọn hắn lúc này sớm đã lòng có hối hận không còn dám cùng thạch hạo rằng co vội vàng hô chúng ta nhất định ra khỏi đến nôi khác vương hầu cũng không cùng vực ngoại cấu kết người coi như thản nhiên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 bọn hắn cũng nao nhao đi vào trung ương thiên cung liền tại bọn hắn tiến vào bên trong lúc hậu phương xuất hiện mấy thân ảnh bổ thiên c ấ p thiền duyệt tiên tử tây phương giáo một cái áo gai thanh niên bất lao sơn thanh niên đồng loạt xuất hiện ở đây phương thiên địa này đều tựa như biến đổi đồng dạng thạch hạo khi tiến vào thiên cung phía trước quay đầu lườm ba người như thế liền tiến vào hoàng kim trong thiên cung hoàng kim thiên cung ở vào hoàng cung chính giữa đây là thạch quốc nhất tộc tinh thần thánh địa một vị lại một vị nhân hoàng tất cả tọa trấn ở đây nhìn xuống thiên hạ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 ngươi tới đây là cùng ta tranh đoạt hoàng vị sao thạch hạo đáp thạch hoàng có triệu đến xem thử không hy vọng tộc ta cơ nghiệp hạ xuống vượt ngoại đại giáo trong tay thạch sung trầm mặc thật lâu đạo nếu là phụ hoàng đem hoàng vị chuyển cho ngươi ngươi đem như thế nào chọn lựa thạch hạo lần nữa trả lời chính là như thế ta cũng sẽ không kế thừa nhưng có một chút ta không có thể khoan nhượng ai ngờ làm vượt ngoại những cái kia đạo chính thống k h ô i lỗi ta so giết chết thạch sung một tiếng thở dài thân xác phức tạp đạo thạch tộc cơ nghiệp không thể xa suốt hắn đi về phía trước trực tiếp xuất thủ không lưu t ì n h chút nào đạo ta muốn thấy xem xét ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu thạch súng mi tâm phát sáng đập ra một đầu bệnh ngạn nở rộ kim quang thạch hạo gặp phía sau trong lòng cả kinh đạo đây là sáu thái cổ hung thú thần thông đây tuyệt không phải di t r ù n g truyền lại càng là thuần huyết bảo thuật khí tức mười phần kinh khủng bệnh ngạn gào thét lại ảnh hưởng tới hư không ổn định thạch hạo nhô ra một cái tay cùng bệnh nạn kim sắc đại trào đụng vào nhau ầm ầm cả t ò a đại điện đi ở lay động bất quá cũng không sụp đổ bởi vì trên cung điện này có khắc thượng cổ pháp trận thạch hạo kinh ngạc đạo thật mạnh không hổ là nhân hoàng c h i tử mặc dù uy danh không hiện nhưng thực k i n h diễm hai người đấu cùng một chỗ rất nhanh liền phân ra được thắng bại liền thấy thạch hạo đứng tại chỗ trên mặt mang bình tĩnh đến nỗi thạch sùng bay ngược mà ra trong miệng chảy máu hắn thở dài một tiếng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 trực tiếp đan i thẳng h về p í trước. h trước với khi đi đối với đan lâm đám đây các người nói người trông nếu coi ở là bọn a kia bảo, trực tiếp giết không tha. Đan người tiến không giết tiếp trực vào, lâm b người gật gật đầu đạo là theo thạch hạo cất bước hướng về phía trước trong hoàng cung này lòng khí bắt đầu sôi trào giống như là cảm nhận được thạch hạo khí tức ù ù chấn động trên mặt đất một đạo lại một đạo kim quang đằng hiện người phía sau tất cả biến sắc bị chặn ánh mắt chính là có thần thức cường đại cũng khó có thể xem thấu tình huống bên trong mười hai cây cây cột liền tần l u ô n mở miệng đạo thạch hoàng quả nhiên là đang chờ hắn những người khác chờ mặc bọn hắn tiến vào mấy lần nhưng cũng không có tìm được cái gì bây giờ thạch hạo đến nay liền có dị tượng bực này sinh ra cảm ứng sau đó mười hai cây thạch trụ phía sau bưu đến đây một đám người bọn hắn chính là vực ngoại đại giáo các giáo t r ư ở n g lão bọn hắn nhìn xem bên trong thạch sùng hô lớn thạch sùng ngươi có thể mở ra thần linh phát t r u n đem hắn luyện hóa đây là cơ hội của ngươi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 một người trong đó mở miệng hướng bọn h ắ n vân nói nhân hoàng thạch hạo n h ư n g tại một câu nói kia liền đem vực ngoại tam đại giáo cao thủ c h ọ c giận các ngươi xưng thạch hạo làm nhân hoàng ba bóng người bên trong một người khác ánh mắt băng lãnh đảo qua cái kia người lên tiếng vê anh người kia thân thể trực tiếp nổ nát vụn trên không tràn ngập hết u y vụ này đám người kinh hãi nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba người t h ầ n s á c đại biến lại không người dám lên tiếng tất cả trầm mặc không nói gì sau đó người kia tiếp tục vân nói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 người này thân thể nổ nát vụn trong lòng mọi người chấn động vì cái gì xấu người này trả lời còn bị chấn sát rất nhanh bọn hắn liền biết được nguyên nhân người kia mở miệng nói nhớ kỹ là nhân hoàng thạch hạo nói xong hắn liền tiến vào trong đó hai đạo khác thân ảnh theo sát phía sau đông nhiên một vệ kim quan gọn g sóng xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt đem bọn hắn ngăn trở một người trong đó nhữ nhữ mày đạo bực này trận pháp liền muốn ngăn ta lại các loại và anh người này đấm ra một q u y ề n trận pháp nổ nát vụn ba người tiến vào bên trong bọn hắn đi tới bên trong phía sau thấy được đan lâm lâm đ ô n g sáu người đan lâm lâm đ ô n g sáu người tự nhiên cũng nhìn thấy ba người bọn họ đến nỗi thạch sùng hắn đã sớm bị kinh ngạc đến ngây người vũ vương phủ đông đảo láo giả cũng là như thế đan lâm lâm đ ô n g sáu người nhìn xem ba người kia nhanh chóng không người đạo lao sư ba người kia gật gật đầu đạo xem ra các ngươi chui luyện không tệ nhớ kỹ muốn trong chiến đấu đột phá chính mình không thể quá mức b u n g l ỏ n g ba người này chính là chúa tể trong học viện côn bằng kỳ lân bất tử phượng hoàng bọn hắn là thu đến diệp trường ca chỉ lệnh đến đây tương trợ thạch hạo thành hoàng chém hết hắn trên đường hết thẻ đ ị n h đan lâm lâm đông sáu người đối bọn hắn vân nói lao sư các ngươi sao lại tới đây bọn hắn đáp tương trợ hạo nhi thành thạch hoàng thuận tiện tới thăm các ngươi một chút đúng hạo nhi hiện tại ở đâu đan lâm chỉ vào trong cung chỗ sâu đ á p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 ba vị này cường giả lại là bọn hắn sư tôn lúc này bảo tọa chỗ trong tiểu thế giới thạch hạo ở bên trong d ạ n bước nghiêm túc cảm ứng cẩn thận tìm kiếm thạch hoàng đến cùng lưu lại cái gì ông đột nhiên toàn bộ tiểu thế giới chấn động một cái h óng ánh trong suốt tiểu ấn xuất hiện nở rộ rực rỡ hào quang giống như một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng từ sâu trong lòng đất dâng lên thạch hạo kinh ngạc nói đây là cái gì cái này ấn không lớn chỉ có lớn chừng h ộ đảo sáng long lanh mà đẹp đẽ Toàn t h â n t r à n n g ậ p thần bí khí thế. Theo nó vập lên, Thụy khí nó lên, bí vập q u a n g t r o n nháy g m ắ t b à n h t r ư ớ n toàn g để đẩy ép bộ t i ể tiểu u thế、giới. Thạch hạo tâm giật trong hạo mình, nhìn giới. cái xem miệng này ấn, lăm bầm nhân ó i bối bảo t ậ t là hại. h Trương n 645, nhân hoàng ấn thạch hạo cầm cái này tiểu ấn quan sát một phen người tản ra cực mạnh hào quang chỉ là loại này hào quang liền có thể chật ních toàn bộ tiểu thế giới tràn ngập an lành cùng khí tức thần thánh thạch hạo run lên trong lòng lẩm bẩm đây chẳng lẽ là giống phiên thiên ấn loại thượng cổ trí bảo a cái này pháp ấn bị thạch hạo buông tay phía sau đứng ở trên không một mực xoay tròn tung xuống hào quang nhu hòa hơn hơn nữa tràn ngập thần bí khí thế đông nhiên cái này pháp ấn vọt tới lơ lửng tại thạch hạo hướng trên đỉnh đầu từng đạo thác nước từ pháp ấn bên trên rủ xuống đem thạch hạo bao phủ ở phía dưới giống như một đạo đạo rèm đem hắn che đến kín mít thủ hộ ở bên trong thạch hạo kinh hãi cảm thụ được những thứ này thác nước mang đến cho hắn thư thái giống như muốn phi thăng lên trời giống như thạch hạo kinh nghi có một cỗ trí cường sức mạnh ẩn chứa tại bảo ấn bên trong mơ hồ trong đó giống như là có thể đưa vào thân thể ta đây chính là thạch hoàng lưu lại đ ổ vật đột nhiên thạch hạo giữa sợi tóc một khối toàn thân kim hoàng đả thần thạch một tiếng quay khiếu nhảy dựng lên hướng viên kêu bảo ấn phóng đi frank cái này đả thần thạch trực tiếp bị đánh bay một k i a hoàng đạo khí tức đưa n ó đánh vào tiểu thế giới chỗ sâu nhất một lát sau đả thần thạch trở về cực tốc va chạm va mà đả ế n trong miệng c giận nói, thần ứ c c ế kiến, thế t ta vậy, đồng tộc tương kiến, dám như thế đối với ta, t ca vậy, với với đồng đối Đả như mạng ngươi. liều dám h Làm. thạch lần nữa bị đánh bay chui vào đất chết chỗ sâu thạch hạo giật mình nhìn xem cái này bảo ấn chẳng lẽ đây là một khối khác đả thần thạch tương truyền thạch quốc đời thứ nhất tế linh chính là một khối đả thần thạch cuối cùng thông linh tu thành thần minh đả thần thạch trong miệng lẩm bẩm từ đằng xa lan tới p h ẫ n đạo khi dễ đồng tộc ngươi cái này bạch nhãn lang thạch hạo trịnh trọng nói không được vô lễ khả năng này là một vị thần minh vì thạch quốc tổ tế linh đả thần thạch giật mình tỉnh giấc bay trên không lơ lửng cẩn thận nhìn chằm chằm bảo ấn đạo chờ một chút ta giống như minh bạch hắn là lột xác cho tộc ta một vị tiền bối thành thần hậu khí phía dưới thạch thai đả thần thạch nói xong liền ngay cả hô khó trách như thế trước mắt đây chỉ là một khối bảo ấn cũng không phải là tộc nhân của nó thạch hạo vẫn nói làm sao ngươi biết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 chính xác thuộc về tầm thường bất quá cực kỳ cường đại nhân vật đều tụ tập loại này khí vợ có thể dùng đến thủ hộ bản thân vĩnh viễn không không n g ã kiếp thạch hạo trong lòng nhảy lên vẫn nói cái kia thạch hoàng tiểu tháp rất nhanh liền làm ra suy luận đạo h ắ n chưa chắc chết có này ấn thủ hộ tối đa trọng thương à chỉ là hơn phân nửa không tại hoang vực thạch hạo nghe nói gật gật đầu trong lòng treo thạch truy lạc đ ỗ n g nhiên bảo ấn run lên càng ngày càng lóng ánh sau đó bắt đầu dâng lên ráng lành đem thạch hạo bao phủ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 tiểu tháp vì đó giải hoặc đạo cái này bảo ấn đủ loại bí lực thêm ngươi thân cả nước cùng tế h ngươi trở thành người được lợi lớn nhất làm xong hết thảy thạch hạo đi ra tiểu thế giới vùng thế giới nhỏ này vốn là đem pha thoái lấy đi nhân hoàng ấn phía sau nó liền tự động t ă n giã g quy về hư vô trung ương trong thiên cung côn bằng ba thú đang vì đan lâm sáu người giải hoặc giảng giải trong tu luyện cực hạn tu luyện cực hạn bắt đầu từ trong chiến đấu tìm kiếm đột phá sinh tử c h i chiến càng có thể kích phát tiềm năng của người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 côn ũ n g k h g ngươi phải phía sau bằng a vị cường giả chỉ có thể ngăn cản. Côn ngăn giả thể b sau khi ra khi khí ánh lạnh nhìn ngoài, trưởng lùng này, lão mắt xem t vị ứ chậm trên t â n nhạt càng thêm cường thịnh. Vâng anh, vị trưởng lão này không chịu nổi côn bằng nguy liền thành Côn phát, thêm chịu chỗ thể chết, h tại bạo trở một ác, đám máu. mà mưa vị lão bằng chậm rãi mở miệng đạo hôm nay thạch hạo vì thạch quốc nhân hoàng các ngươi nhưng có ý kiến hắn nói chuyện trong lúc đó quanh thân khí tức bạo động thẳng đối với thiên cung ngoại vực bên ngoài người chương sáu trăm bốn mươi sáu chân sát vực ngoại vê anh đột nhiên thiên cung đại điện phát ra g á n g lành một đạo cực lớn pháp chỉ vọt lên chiếu dọi tại cùng với hùng vĩ đạo âm chuyền vị thạch hạo tất cả mọi người rung động thạch hoàng lập xuống di chiếu bây giờ hiện ra chuyền vị thạch hạo đạo pháp chỉ này kim hoàng l o a mắt hoành quán trên bầu trời nó to lớn vô cùng di động ánh sáng màu và nóng g đạo này thanh â m to lớn vang ở đám người bên h a i từng đ ợ t tiếng kinh hô truyền đến là thạch hoàng k đây m như sấm, chính miệng h n trị, là ư u lại lạc ấn, n g y sau hiện、ra. Hoàng đô một cỗ thật lớn âm thanh vạn người chiều bái vang vọng trên trời dưới đất liền một chút tu sĩ đều bị chấn thần hồn bất ổn trung ương thiên cung phía trước chư vương trong lòng đại trấn tứ phương khí vận tất cả tụ đến tuân hướng thạch hạo một người chẳng lẽ thạch hạo thực sự là nhân hoàng có một không hai nhân tuyển tam giáo cường giả tụ tập rất nhiều người đều canh giữ ở thiên cung bên ngoài muốn vây giết thạch hạo lúc này gặp đến loại cảnh tượng này tất cả biến s á c một lao g i ả nhịn không được kinh hô thiên long phụ trùng cuốn thân mà ngâm thật là có nhân hoàng vị cách trong thiên cung côn bằng chỉ vào cái kia trí cao bảo tọa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 trong nháy mắt có mấy đạo bóng người không chịu nổi côn bằng mỹ áp bạo thể mà chết hóa thành hư vô đám người gặp phía sau hoảng hốt tất cả trầm mặc không nói không còn dám có quá nhiều động tác người này sát phạt quả quyết cùng thạch hạo một cái bộ dáng quyết không thể gây lúc này trung ương trong thiên cung cái kia trên ngai vàng cao cao tại thượng thạch hạo đã ngồi ở phía trên ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xuống cái này vượt ngoại lạnh lùng mở miệng đạo tôn k é p ngãi nhép âm thanh như sấm chấn động toàn bộ hoàng cung Cùng chân Mặc chỉ có chữ, dù long khí, như đế hạ giới giống như, nói ra chân ngôn. giới với khí, hạ đế ra mấy thạch ế nhưng là chi truy, đập vào chúng nhân trong lòng. n chi vượt g là Lập vào tức, truy, đập o i mọi người s ắ mặt một m trong đại biến, trong lòng n có cô á liệt tức giận, tức n hạo ư n càng thêm nhiều chi. Bảo tọa bên trên, g sợ hãi thêm chi. h tọa t Bảo c h h ạ trên h thể hướng hắn nhận Thạch hạo â nâng Vâng! n động, lên một cái tay hướng bọn bất một tay tới. t cái thân hoàng đạo long khí bán ra thiên địa oanh minh trong n g a y mắt bàn tay kia nhanh chóng biến lớn quấn quanh lấy từng cái thiên long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 đem bọn hắn tất chư ả c e cái. Phúc. Lập tức, m ờ người i miệng tươi, mấy một ngụm màu mặt huyết đánh cho trọng thương, trong miệng phun ra một tươi, trên mặt không bị sát, cho có ra vương ô cùng c nhậm nhạt. Xa xa thiền duyệt tiên tử, tần luân thiên duyệt tử, tiêu Xa xa ờ n muốn cướp cũng không nhanh. g giả quá cướp Chư ư thể, đây hết thể đây v trong lòng nghiêm nghị ánh mắt nhìn thẳng thạch hạo đạo hắn hóa ra cái k i a thổ hoàng sắc đại thủ xuyên thấu thần linh phát t r ư ợ điều này nói rõ sáu trong lòng tất cả mọi người run lên nhìn xem thạch hạo thiếu niên này anh tư khiếp người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 thần â y p ư Trường ơ sơn. n cùng thiên hạ. thạch hạo nghe nói, g giáo chiêu tiếp đối với cáo lao hạo Thạch trực bất 647, hạ. luân hồ, nghe ư ơ i tới đây c o hạo hạo trong giáo ta. Tần không thể không tử, đi tới thạch hạo trước mặt. Thạch biết trăng nốt một Thạch luân không không hướng hắn vân nói, ngươi có biết trong giáo ngươi phải trăng một đôi vợ chồng. n phải đôi g đi có vợ xong sắc mặt đại biến túi đầu đạo không biết thạch hạo sớm đã nhìn ra khắc t h ư ờ n g đối nó một trưởng vô r a đạo thật không biết thần luân lắc đầu cắn răng nói không biết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 chuyên vị trong h h Hoàng.、Lao、hoàng Pháp chỉ c Lao t ư ớ c đây đóng dấu t r hư không, phù văn kéo dài không tiêu tan, bị cường đại vương hầu chép cường vương kéo văn tan, dài tiêu đại bị lúc ạ i giờ giấy kim, Bây chuyên hoàng tống. Trong một trên lần l nữa khắc vào trên giấy hoàng kim, thống. Trong lúc nhất thời pháp chỉ chiêu cáo thiên hạ tân hoàng kế vị thạch hạo quật khởi đã dẫn phát một hồi sóng to gió lớn thạch hạo tự nhiên cũng c o pháp chỉ nội dung rất đơn giản đầu tiên là ca tụng lão hoàng văn thành võ đức một đời chiến công sau đó lại vô cùng thẳng thừng kiếm chỉ một chút vương hầu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 hắn mở to hai mắt một chùm sáng đáng sợ từ trong mắt bắn ra, quát to là ngươi ngày xưa hắn bị thạch giật mẫu thân đưa vào địa cung mời đến một cái khô gầy láo giả đối với hắn động đao đẫm máu đào đi trí tôn cốt ra tiếp tại thạch giật thể nội băng lánh giường s á t bất lực dãy g i a tàn nhẫn vô tình lời nói cùng với rét lạnh đao quang đến nay phảng phất tại phụ cận ngày đó liền cải biến thạch hạo một tiếng nếu như không phải liễu thần tương trợ chỉ sợ hôm nay sẽ không ngồi ở đây bảo tọa bên trên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 liền tiến lên vần nói sư huynh ngươi thế nào côn bằng đem hắn ngăn nói nhỏ hắn không ngại chúng ta đi ra ngoài trước để cho yên lặng một chút sau đó cũng không để ý đan lâm đám người phản ứng liền đem hắn lôi ra trong thiên cung đan lâm bọn người nghi hoặc không thôi chờ ra thiên cung phía sau liền hướng côn bằng vần nói lao sư sư huynh hắn là thế nào côn bằng thở dài một tiếng trầm mặc một lát sau đạo sư huynh của ngươi cũng là người đáng thương thế nhân đều biết hắn hảo quang sự tích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 Thách hạo nhớ tới ngày xưa đủ loại, mắt chảy ra một chút nước mắt. Rất tĩnh, thầm trong thân, thân, ta. trước thống trở thành tiến thủ tưởng. hạo nhớ khoe chảy nhanh, hắn khôi phục bình nghĩ phụ chờ hắn không nhiều chấp nghiệm, trước đây chịu thống khổ, bây giờ trở thành hắn không đoạn tiến thủ động lực, không còn hồi quá nước Việc có lực, còn loại, lại đoạn ngày lòng, ngày động giờ giờ bây đây bây xưa xưa ra qua, đủ đã mâu sau đó hắn đi tới trong một tòa điện vũ lọt vào trong tầm mắt đều là thải quang đủ loại tài liệu giống như núi nhỏ ở đây hắn tìm được một loại tài liệu một khối mờ mờ tảng đá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 thạch hạo nghe nói cười khẽ sẽ lần này bất diệt kim thân chiến y hẳn là chữa trị một chút nhất định sẽ có kinh hỷ liên tiếp mấy ngày thạch hạo tại trong bảo khố tìm kiếm tinh nhiên pháp thuật tăng cường thực lực của mình 12. vài ngày sau bất lao sơn tới một vị trung niên hắn trực tiếp đi vào trung ương thiên cung làm hắn đi tới trong cung lúc nhìn thấy ngồi ở phía trên thạch hạo trong lòng âm thầm sợ hai t h ả n phục nam tử trung niên trực tiếp mở miệng đạo nhân hoàng kỳ thực ngươi cùng ta bất lao sơn có quan hệ mật thiết trong cơ thể của ngươi có chạy bất lao sơn huyết thạch hạo nghe nói sắc mặt lạnh nhạt ngồi ở trên bảo tỏa nhìn xuống hắn nam tử trung niên thấp giọng nói b ậ y hạ thật sự có quan hệ máu mủ từ một loại ý nghĩa nào đó giảng không phân khác biệt bởi vì là thân thích thạch hạo vẫn như c ũ không nói chỉ là lạnh nhạt lấy hắn trong lúc vô hình có một cô đại uy trong cung hai bên côn bằng ba thu cùng đàn lầm sáu người đứng một bên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 thạch hạ đối với phía dưới bằng c ử u hô đi đem bất lao sơn thiên kiêu tần luân mời đến bằng c ử u vội vàng đáp lại là trung niên nhân nghe xong thở dài một tiếng thầm nghĩ trong lòng chẳng thể trách tần luân vẫn không có hồi giáo nguyên lai bị giam giữ bằng c ử u sau khi đi thạch hạ âm thanh băng hàn con n g ư ự i như lưới dao giống như nhìn chằm chằm tần lĩnh đạo là bất lao sơn nhốt ta phụ mẫu sao tần lĩnh run sợ lông tóc dựng đứng vội vàng giải thích không phải ta có thể thể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 Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi khuyên cô chớ hôm nương, nay sau thân tôn giả khí tức tùy theo bộ đó cô trung niên gặp phía sau, biến sắc, trong lòng phía Nhỏ sau, động sợ.、Nhỏ、như vậy kỷ, liền t ô nàng giả lường. thực khó lực, đó, n Sau mở miệng đối với linh dọn đường tiểu cô nương không bằng gia nhập vào ta bổ thiên c á t sáu lời con xuống dốc linh thanh một kiếm sớm đã đánh tới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 đạo cô trung niên tim đập nhanh nhìn xem bể tan c ả n h bảo cụ trong lòng hoảng loạn không thôi linh thanh đi ra phía trước âm thanh lạnh lùng nói liền thực lực như vậy còn nghĩ gặp đại sư huynh của ta nói xong hắn liền dậm chân rời đi nơi đây trở lại thạch hạo bên cạnh thạch hạo tán dương được a sư muội nghĩ không ra ngươi tại đồng bậc bên trong mạnh như thế linh thanh khép cười một tiếng đạo đại sư huynh ngươi cũng đừng chê cười ta ở trước mặt ngươi ta cũng không dám xương thiên tiêu mọi người đều cười to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 nghe phía dưới chiến tướng cho mình bẩm báo hết thẻ sự vụ nhân hoàng các đại dạy hôm nay tất cả đã t r â m mặc không có bất kỳ cái gì hành động chỉ có bất lao sơn một chút cường giả tại thạch quốc bên trong chưa từng rời đi thạch hạo khoát khoát tay đạo không cần để ý tới bọn hắn ầm ầm đột nhiên giữa thiên địa một tiếng nổ truyền đến một đạo cực lớn lôi điện hoành không xé ra toàn bộ thương cung tia chớp này quá mức minh mông thạch hạo bọn người đứng ở trung ương thiên cung bên ngoài nhìn xem trên không minh mông sấm xét tại kéo dài đè ép đẩy thiên địa côn bằng ba thú đồng loạt lên tiếng đạo nhân vật ở phía trên cuối cùng hạ giới thạch hạo c h ấ n kinh đạo thượng giới côn bằng ba thú tất cả gật đầu đạo đúng bất quá không có cái gì nhân vật cường đại đều là một chút thực lực nhỏ yếu nhân vật không cần lo lắng thạch hạo gật đầu đạo tuy là như thế chỉ sợ hoang vực đại kiếp sắp đ đến nhưng bọn hắn cũng không lo lắng có diệp trường ca tại hoang vực thì sẽ không xảy ra chuyện giang giác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 nghe được sáu cái chữ này trong lòng lật lên một hồi kinh đ à o hải lãng thạch hạo mở miệng nói phía trước ta nghe liều thần nói qua ta sở học vì thượng tiên tên là thần dẫn cấm kỵ tồn tại bên trong một số người đều nhìn qua vì vậy đối với bản c h u n g cảm thấy rất hứng thú bản trung vì siêu thoát đến nỗi hạ thiên liều thần không nói đan lâm sáu người nghi ngờ trong lòng nghe không hiểu thạch hạo đám người đối thoại côn bằng ba thú tâm bên trong một giật mình nhìn xem thạch hạo bọn hắn tất cả không nghĩ tới thạch hạo vậy mà đã học tập thượng thiên cái này thượng thiên thần dẫn là liễu thần đưa đến thạch thôn liền truyền thụ cho thạch hạo bọn hắn tất cả nhìn xem những thứ này thượng giới người tất cả đi tới thuốc đều không có ở tại chỗ lưu thêm phút chốc thạch hạo bọn người vội vàng đ u ổ i theo những cái kia thượng giới cự đầu tất cả đi tới thuốc đều lên phương nhìn xem bên ngoài mấy trăm dặm một cái s ơ n cốc t ò a sơn cốc kia phía trên hôn độn khí bành trướng một gốc tiên căn đang phát sáng cùng với tiếng tụng kinh Hạo trên đỉnh đầu tiểu h h hạo đỉnh ạ c trên t đầu tháp nghiêm túc nói, gốc cây này gốc túc cây đồ vừa ậ t xuất thế, không muốn biết dẫn tới bực nào cấm kỵ tồn tại xuất thủ, đây chính là thượng giới đệ nhất cây thần A. Tiểu tháp sắp muốn cấm không chính kỵ dẫn nào Vâng! giới bực cây là đây đệ A. v nói xong gầm trời này như tấm kính pha thoái một cái bàn tay lớn màu tím do xét phô thiên cái mạ bao phủ n g ô n g ngồng sương mù hỗn độn đại kiếp lần nữa tới chẳng ai ngờ rằng đột nhiên như vậy dựa theo tiểu tháp cùng côn bằng ba t h u nói tới từ trên r ơ i xuống mười phần gian khổ đây là thiên địa quy tắc hạn chế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 một cái bóng người màu vàng nóng xuất hiện cao vút trong m â y đứng sừng sững mênh ngông giữa thiên địa phảng phất tuyên cổ trường tồn đạo thân ảnh này một thân trường b à o màu vàng nóng đầu đội vương miện g trong khi chớp con mắt giống như là hai vòng thần ngày đang nháy diệt đồng dạng người khí tức khủng đố ngập trời đáng tiếc bị sương mù hỗn độn lợn l ờ thấy không rõ chân dung thạch hạo sợ hãi thán phục nhìn xem đạo thân ảnh này cái này giống như là khai thiên tích địa thời đại chúng thần tri vương cùng với hỗn độn căn bản là khó mà ước đoán sâu cạn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 có can đảm thượng giới cự đầu tranh phong trùng đồng người toàn thân phát sáng cả người phá toái hư không trực tiếp từ một giới này tiêu thất nơi đó hôn loạn tư ơ n g mừng có người quát lớn đi không được một mực bàn tay lớn màu tím nô ra đi theo phá toái hư không chụp vào cái kia trùng đồng nữ tử cùng lúc đó thượng giới cự đầu nhao nhao tế ra thần thông muốn đem trùng đồng nữ tử bắt giữ về đúng lúc này ánh sáng l ó n g ánh điểm điểm một cái màu đen giấy nhỏ vẽ tàu tới trong hư không vượt qua ngăn tại nơi đó chống đỡ bàn tay lớn kia đánh tan những cái kia thần thông cùng chú ngữ thạch hạ o ở phía dưới một tiếng quái khiếu là nàng là nàng l i ê n hư không bên trên diệp trường ca trong thần sắc cũng xuất hiện một chút gọn sóng nhưng không có bất kỳ hành động nào một mực ở vào tại chỗ gấp giấy thuyền nữ tử xuất hiện một cái nhỏ thuyền ngăn tại nơi đó hoành đoạn vạn cổ anh hùng vê anh thiên địa bạo động nơi đó trong nháy mắt hỗn loạn tưng bừng tất cả mọi người xuất thủ có tấn công về phía đạo trung có truy kích trùng đồng nữ tử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 thạch hạo ngồi tại bảo tọa bên trên phía dưới có một người túi đầu b ư ớ c lên đầu đẩy mồ hôi người này hướng thạch hạo d o hỏi chúng ta khi nào lên đường thạch hạo con ngươi sâu thẳm hướng phía dưới nhìn xuống dùng có một loại huy nghiêm cực lớn hắn chậm dãi nói người đi xuống trước đi chờ ta tin tức trong mắt người kia thần sắc đ ọ n lại không còn giám ngữ liền nhanh chóng cáo lui người kia sau khi đi thạch hạo gọi chiến vương cùng bằng cựu bọn người đem hết thể đều an bài tốt 12. hai ngày phía sau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 nói xong hắn liền không còn nhiều lời tần lĩnh không nói gì chỉ có thể đối với thạch hạo giới thiệu dưới chân chiếc này bảo thuyền đây là phá không thuyền chính là ta bất lão sơn sở tạo bảo thuyền nắm giữ cực tốc có thể ngày đi nghìn giảm lời hắn bên trong mang theo một chút ngạo khí tự tin chiếc thuyền này màu xanh đen di động đặc biệt v ầ n g sáng không biết là chất liệt gì sở tạo cũng không lớn chỉ có cao vài trượng đây là có thể phi hành tốc độ cao p h á t khí thạch hạo đĩu môi đạo nhỏ như vậy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 lúc nào mới có thể đến chỗ cần đến tần l ĩ n h trong lòng có sợ cũng có không vẫn cùng cười lạnh đạo chúng ta đi trước hỏa quốc thạch hạo nghe nói đạo ta tới trưởng thuyền nói xong không cho đối phương cơ hội phản ứng xông lên phía trước đem trưởng thuyền người đ ẩ y ra liền tùy ý thôi động thân tàu sau một khắc bất lao sơn vị này vương hầu hãi nhiên thân tàu cơ hồ bắt đầu cháy rừng rực thần lực điên cuồng phun trào như thần tiện giống như rời dây cung mà đi tần l ĩ n h một hồi bối rối sợ hai sợ hai kêu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 ngươi nếu là khăng khăng đi từ từ ta không có ý kiến t ầ n l ĩ n h nghe lời như thế biến sắc không nói thêm gì nữa mấy canh giờ sau bọn hắn liền vượt qua mấy trăm vạn dặm đáp xuống khoảng cách thạch quốc gần nhất một tòa trong thành lớn thuộc về hỏa quốc trong phạm vi bây giờ lại bị bất lão sơn nắm trong tay thân tàu dừng hẳn phía sau thân tàu vết rách dày đặc ánh chớp lập lòe chẳng mấy chốc sẽ bị hỏng t ầ n l ĩ n h mở ra thân tàu hạch tâm nhìn thấy mấy khối cường đại chim cốt sớm đã ảm đạm muốn hủy diện hắn khóc không ra nước mắt Thuyền triệt tiếp, tòa thành lớn này bên trong một tòa siêu cấp pháp trận trước mặt. Tòa này siêu cấp pháp trận có thể t phế hắn pháp pháp h siêu siêu quán này này này liền bọn đến lớn bên là để đã cấp cấp Kế bỏ. có ông vực bích, có thiên ể đến huyền vực một khu vực vực một b giới. điệu ơ n g ả n nói, tiến tôi thể một tòa có khóa vực, khác ở đây vào v b ê n t r o n g b ọ nhiên ọ đứng đ trên, ở phía trên, chờ ợ pháp hạ. h trận t ra đến cực Ông! mở cực i điệu đông nhiên một tiếng run rẩy xuất hiện một đầu ngân sắc thông đạo xuyên qua hư không con đường xuất hiện tại hắn nhóm dưới chân cứ như vậy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 bọn hắn bước vào một mảnh mới khu vực đi tới một tòa thánh sườn núi phía dưới ở đây tiên khí phun trào đủ loại phù văn giống như là đầy sao giống như đông đúc thạch hạo nhìn về phía trước mắt thánh sườn núi ở đây mây mù sôi trào cả tòa vách đá đều bị tế luyện thành b ả o cụ phát ra b ả o quang thạch hạo đi theo tần lĩnh một đường hướng về phía trước hắn dọc theo đường đi lẩm bẩm phụ thân mẫu thân ta tìm được muốn gặp ngươi nhóm trong lời nói bao hàm cảm tình vô luận mạnh dường nào thế chính là trở thành tân hoàng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 lần này quyết không thể bông u tha hắn bất lao sơn bên trong tuổi trẻ thiên kiêu một hồi nghị luận chính là một chút lão giả cũng sắc mặt tâm trầm làm thạch hạo dọc theo đá xanh đường mà đi bước vào sơn một u lúc liền bốn phía quan sát cảnh vật cũng không thèm để ý cái này tuổi trẻ nam nữ t h ầ n s á c sau lưng côn bằng ba thú cũng chỉ là h i ế p cái con mắt một mực trầm mặc đan lâm sáu người liền không còn trầm mặc bắt đầu khe khẽ bàn luận không thèm để ý chút nào bất lão sơn thanh niên nam tử thân xác chương sáu trăm năm mươi hai bị cầm tù đan lâm sáu người nhỏ giọng nói nhỏ những người này như thế nào tấm lấy người chết khuôn mặt giống như không quá hoan nghênh bộ dáng của chúng ta có thể đều bị đại sư huynh cho đánh qua a muốn tìm đại sư huynh p h i ề n phước hẳn là a không phải vậy bọn hắn tấm lấy người chết khuôn mặt làm gì nếu không thì sáu lúc này ngốc thanh gãi gãi đầu âm thanh có một chút đại đạo bọn hắn muốn tìm đại sư huynh p h i ề n phước vậy ta đi đem bọn hắn đánh một trận để bọn hắn thành thật một chút ta còn lại năm người bùng mặt liền vội vàng đem ngốc thanh kéo trở về n ố c thanh một trận gãi gãi đầu nhìn xem đan lâm năm người đạo thế nào n ố c thanh những lời này trong nháy mắt chọc giận bất lao sơn thanh niên nam nữ từng cái tức giận không thôi ngươi là ai a dám vô lễ như thế nơi này là bất lao sơn muốn tuân thủ quy củ của nơi này thật c ă n đảm đến nơi này còn như thế khinh m ạ n cùng tiêu căng liền không sợ người lạ không bằng chết sao đan lâm sáu người đem miệng n g ậ m ở không còn lên tiếng lúc này một thanh niên theo số đông nhân c h u n g đi ra cười lạnh nói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 trước tiên muốn bái bất lão thiên tôn tượng đá đồng dạng tiến ta bất lão sơn đều phải bái thiên tôn lúc này triều thánh cũng là tộc ta quý củ thạch hạo đối nó mắt t r ơ n trắng đạo có quan hệ gì với ta nhưng mà ngăn ở thạch hạo phía trước một đám người cùng một chỗ hét lớn quý xuống quỳ lệ thiên tôn thạch hạo c a o mày quát lên nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo nói xong hắn liền từ trong ngực móc ra một cái nhăn nhún viên lên giấy chậm rãi thư giãn nở rộ kim quang ngóng ánh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 đạo còn không quỳ lạy một đám người mặt đỏ lên trong mắt p h u n lửa từng cái hô hấp r ồ n r ậ p thạch hạo lười biếng mở miệng đạo chư vị gặp pháp sư pháp chỉ còn không quỳ đây chính là đại nghịch bất đạo a lại có pháp chỉ này thêm cái tổ h ấn các ngươi nhưng có ý kiến muốn phản ra ngoài sao phù phù mọi người sắc mặt khó coi có người lập tức liền quỳ xuống đạo tổ thần thể bất hủ có người mở đầu những người khác cũng lần lượt quỳ lạy âm thanh bên thai không dứt tất cả sắc mặt bỏ bừng thạch hạo nhẹ nhom nói lên trên mặt đất lạnh như vậy lời nói lập tức nhường đám người huyết hương chán tức giận mà xấu hổ một đám người dần dần đứng dậy một vị thanh niên nam tử quát lên ngươi tổn hại pháp chỉ tội không thể tha thứ thạch hạo quét mắt nhìn hắn một cái cầm trong tay pháp chỉ lắc một cái cả t r ư ơ n g giấy phát sáng chạy xuôi ánh sáng màu vàng nóng thần thánh không rảnh lập tức không còn nhăn nheo đám người gặp một lần lập tức không lời nào để nói tất cả trầm mặc không nói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 thạch hạo lẩm bẩm đệ đệ ta m u ố n ta nhân hoàng vị sáu tần pháp đáp cũng không phải là muốn đoạt người của ngươi hoàng vị mà là hy vọng ngươi có thể tới này tu hành dựa vào cái này thần thổ thai ngén một k h ỏ a hoàn mỹ đại đạo h ẳ n giống đ ỗ n g nhiên thạch hạo ánh mắt hừng hực đột nhiên ác liệt theo dõi hán đạo tổ phụ của ta đâu tần pháp bình tĩnh nói hán đi thượng giới bắt đầu từ tòa sơn cốc này đi chương sáu trăm năm mươi ba tần hạo thạch hạo lạnh nhạt bên người côn bằng đi tới thạch hạo bên cạnh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 thiếu niên này dung mạo cũng không lạ lắm, cùng trong trí không nhớ niên rung này cũng cùng mạo lắm, lạ phía ụ mẫu có mấy một trầm mặc, mắt chầm chầm nhau. xấu, sau có Thạch cái hực, đó này. phần p hạo nghi hạo họ Hắn ánh hừng nhìn tần giống ngờ trong lòng, trận sao là vì trước, trước tần h Phía i niên. ế u Bang! trước, t hạo trong tay ngân mâu chấn động phát ra kêu khẽ như long ngâm giống như vang vọng hư không hắn cầm trong tay chiến mâu chỉ phía xa thạch hạo đạo thả xuống tần pháp thạch hạo sau lưng đan lâm sáu người gặp phía sau đang muốn đi lên hắn chỉ lúc thạch hạo liền đem bọn hắn ngăn lại đạo để ta giải quyết đám người gật đầu đồng loạt lui ra phía sau thạch hạo đem tần pháp ném qua một bên nhìn xem tần hạo không nói gì phút chốc mở miệng yếu ớt đạo ngươi muốn đối ta đ ộ n g thủ tần hạo không nói nhưng ánh mắt kiên định khí khái hào hùng khiếp người thạch hạo đối với hắn vân nói tại hướng ta xuất thủ phía trước ta muốn hỏi ngươi ngươi có thể thấy được qua láo nhân hắn tên thạch trung thiên lại xưng đại ma thần hoặc thập ngũ gia ngươi là có hay không cùng hắn từng trò chuyện tân hạo ánh mắt trong vắt l ờ i nói kiên định nói đánh với ta một trận ngươi thắng ta liền cáo chi cùng ngươi thạch hạo nhìn xem hắn đạo ngươi cứ như vậy muốn đánh với ta một trận sao tân hạo trong ánh mắt lộ ra một loại tự tin đạo nhìn ra được ngươi rất mạnh ta cần như vậy đối thủ thạch hạo thần sắc đ ạ m n h i ê n bình tĩnh nói động thủ đi tân hạo gào thét một tiếng t ố t hắn tung người nhảy lên một quyền hướng thạch hạo đánh tới lấy thuần lực lượng của thân thể đối kháng thạch hạo thấy thế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 ở sau lưng hắn có hai cái lao giả gật đầu hết sức hài lòng tần hạo loại này có ta vô địch tín nhiệm thạch hạo ánh mắt bắt đầu biến thâm thúy đạo đó là ngươi tổ phụ sau đó hắn liền không nói thêm lời thế gia đại la đ ế kiếm mạnh lực chấn động trong nháy mắt buộc phát vạn trượng kim quang vain thạch hạo trọng trọng một kiếm đem thân kiếm cắm trên mặt đất để trong này phát sinh sụp đổ phảng phất muốn chấn nát nơi đây đồng dạng hắn cũng không phải nhằm vào tần hạo chủ yếu là đối với hai tên láo giả kia bất mãn muốn chấn sát bọn hắn thạch hạo sau lưng đan lâm sáu người gặp phía sau run lên trong lòng nhìn xem thạch hạo đạo nguyên lai sư huynh mạnh như vậy à đến nỗi côn bằng ba thú bọn hắn thần sắc bình tĩnh vô vô đan lâm đầu đạo nếu biết các ngươi sư huynh mạnh như vậy vậy còn không mau điểm tu luyện cảnh giới cao không có nghĩa là thực lực mạnh càng quan trọng chính là trong đối chiến ma luyện bản thân liền nghĩ cái kia tần hạo đồng dạng bất quá cái kia tần hạo qua tự phụ quá mức t i ê u ngạo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 ánh mắt nhìn thẳng côn bằng côn bằng dùng ánh mắt lạnh như băng hướng hai vị kia láo giả đào qua hai vị lao giả lập tức phảng phất như là rơi vào hầm băng đồng dạng lạnh cả người cảm thấy khí tức tử vong đúng lúc này vùng núi bên ngoài đi tới một người mái đầu bạc trắng thân hình cao lớn ánh mắt như điện ánh mắt của hắn lạnh lẽo ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cái này thạch hạo đạo thạch trung thiên trước kia chính là do ta xuất thủ chính là ở chỗ này bị ta đánh phun máu phẹ phè thạnh hạo nghe nói tức sùi bấm mép ánh mắt băng lánh nhìn trước mắt người tóc bạc thạch hạo đối nó quát to ngươi tu hành đến trăm năm chiến bại ta tổ phụ cũng không cảm thấy ngại kêu gào hôm nay ta thạch hạo cũng phải ở đây một trận chiến lấy ngươi tàn sát đấm máu ta tổ phụ chi nhục ô n bằng lui về phía sau đi tới kỳ lân hai thú bên cạnh đan lâm đi ra phía trước vần nói lão sư vì cái gì ngươi không đi hỗ trợ cái kia người tóc bạc thực lực có chút mạnh ta sợ sáu côn bằng k h o á t k h o á t tay đạo ngươi có thể yên tâm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 Mười p h ầ người khiếp n Ánh m ắ tóc của hắn lạnh, nhìn chầm chầm thạch cái chính chém, lực Thạch cười chỉ ta ta hắn lạnh, nhìn hạo, thiên hết hy thất hạo nhạo, dùng dùng ngươi toàn lượng, vọng đừng để ta thất vọng. ngươi nhịn không được ta bà chiêu. Người rết tài, t là là đạo, đạo, để để được gọi chiêu. bộ bà sợ bạc nghe nói trong lòng giận dữ đạo t ố t đã ngươi lớn lối như thế vậy ta hôm nay liền biến mất tiêu tan ngươi diễm hỏa ba mươi sáu vạn kiếm trảm thạch hạo quát lạnh một tiếng cầm trong tay đại la đi kiếm trực chỉ người tóc bạc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 trong lòng rung động trong lòng thở dài ám nói nguyên lai sáu hắn cùng với ta lúc động thủ vẫn không dùng tới thực lực chân thật a thạch hạo không có cho người tóc bạc thở hổn hển cơ hội thu hồi đại la đ ế kiếm từng ngón tay ra đại hoàng tù thiên chỉ tam chỉ diệt sinh linh người tóc bạc trên đỉnh đầu trên không huyễn hóa ra một cây cự chỉ cái k i a cự chỉ bắt đầu c h i ê hóa hóa thành ba cây ngập trời cự chỉ người tóc bạc gặp phía sau trong lòng tuân ra một tia sợ mặc dù hắn là một cái đấu võ điên rồ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 côn bằng tay phảng phất một vòng liệt nhật đồng dạng đánh tới hướng đáy v ự c bích v â n h ba một đạo kinh thiên âm thanh truyền đến núi đá vỡ nát âm thanh còn kèm theo một loại phảng phất trận pháp phá toái thanh âm ngọn núi bên trên một ông lao đại hỉ trên mặt tràn ngập kính sợ cùng kích động đạo đại nhân muốn tỉnh thần chi đáy vực tự nhiên nơi dừng chân có thần minh đây không phải bí mật gì ai một tiếng thở dài truyền đến âm thanh rõ ràng rất nhẹ nhưng lại cho người ta một dòng lũ lớn va chạm hướng thiên một dạng cảm giác chấn động đây là trong tộc thần thổ yên vui mà an lành có thể nào ở đây động đao binh còn thể thống gì đạo thanh âm này rất nhẹ mang theo một cỗ từ tính không có nổi giận nhưng lại để cho người ta thần hồn rung động chuyển khắp cả cái sân g ố c thạch hạo trong lòng nổi sóng chập trùng hắn lần thứ nhất gặp nhau loại này đây chính là thần sao nhưng mà trong lòng của hắn cũng không từng e ngại hắn là vì tìm cha mẫu mà đến nhất định phải gặp một lần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 Đi tới bên người, đạo, tới người, nhi thường bên xuyên hạo vào chương ắ n không phải bình tới t phải h ờ n Nam g sao. hai mắt tử rực rỡ, c thể đ a khẽ run, đạo, không, là chúng ta tại thạch、quốc、hạo nhi, hắn run, quốc đạo, tại là ta sáu trăm h cách chúng ậ t ta ới, ấ t Thanh gần. năm mươi năm phụ mẫu cái này bị pháp trận ngăn cách chi địa bên trong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 một đời chưa từng từng có thua trận liền cho là mình và nhân giới bên trong vô địch bởi vậy cảm nhận được côn bằng khí tức phía sau liền muốn đem hắn thu làm thoạ kỵ tần nhất phàm thuấn thân đi tới côn bằng trước mặt đấm ra một q u y ề n côn bằng gặp phía sau không có hành động mặc kệ một q u y ề n đánh vào trên người mình phanh tần nhất phàm một q u y ề n nện ở trên thân côn bằng lập tức một hồi hành động sau đó tần nhất phàm tâm đầu khẽ giật mình nhìn xem trước mặt không bị thương chút nào côn bằng đạo ngươi vì cái gì xấu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 thạch ừ biệt nhiều tử lâm cùng tần y ngưng hai người há to miệng có quá nhiều muốn nói có thể cũng không biết như thế nào mở miệng hy vọng hai đứa bé có thể cùng hòa thuận ở chung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 pháp tác khó hiểu thiên địa đại biến vô thượng cường giả hiền hóa muốn bông u xuống làm cách đó không xa một tòa thanh đồng cổ điện phát ra thanh â m rung động chính là nguyên lai ngũ hành sơn bên trên tòa kia cũng không hư hao lúc này tọa lạc tại trong vùng núi sinh linh kia phát cuồng hai cánh chấn động thiên địa bạo toái h ở tại dưới chân mặt đất kia trực tiếp bộc phát im lặng chôn vùi hóa thành vực sâu khổng lồ hắn bị từng cái thần liên nói không ở hắn lay động ngũ hành thần liên dây sắt âm hưởng không ngừng nếu như lại không ra tay p h í a đại địa này đều đưa luôn xuống không có một ngọn cỏ bất l a o sơn chắc chắn không còn tồn tại vê anh ở đó đối với cánh chim màu vàng phía dưới phát ra từng đạo kinh khủng lôi điện hỗn độn khí kịch liệt c u ộ n cuộn vê anh tế đàn bị cái này từng đạo kinh khủng lôi điện nổ mở nguyên bản ngũ hành thần liên khóa lại sinh linh bất diệt buộc ở phía trên tòa tế đàn này làm cho khó mà đào thoát nhưng bây giờ tế đàn bị hủy diệt sinh linh này muốn giải thoát sinh linh tia cánh chim chấn động v ừ a ngoại tinh khí bắt đầu tụ đến xông vào mũi miệng của hắn ở giữa cực tốc bổ sung nguyên khí thượng giới cự đầu muôn xuống ép hắn không thể không liều mạng không t i ế c thương cân động cốt lấy bi pháp cưỡng ép nổ tung tế đ à n kia ẩm ẩm ngũ hành sơn phát sáng chấn động kịch liệt ký hiệu dày đặc hóa thành năm đoàn ánh sáng ngông l u n g muốn khóa lại đầu này sinh linh đ ỗ n g nhiên phù quang ngút trời giải đầy thiên địa tiếng tụng kinh vang lên bên trong hư không hiển hóa ra một tôn to lớn thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia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 nhưng hắn một mặt không sợ nhìn thẳng trên không đạo thân ảnh kia sau đó trực tiếp xông lên đi cùng đại chiến chương 657, khủng bố bên trên bầu trời đại chiến kinh thế đó là đại đạo va chạm thạch hạo rất phản cảm bất lão sơn bây giờ lại nguy hiểm như vậy hắn nhìn một chút côn bằng ba thú vẫn nói các ngươi có thể giải quyết sao côn bằng ba thú n h ư mày lắc đầu đáp lại nói chỉ có thể ngăn cản phút chốc thực lực của bọn hắn cùng bọn ta không h a y trừ phi đại nhân tới này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 liền côn bằng ba thạch ú Lúc cũng cũ này, đàn di động quan xuống từng gật là tế đầu. đ huy, xưa di rủ o trật tự thần liên, ù n Tân g ạ o nối liền cùng c một chỗ, cả hai thạch hạo ỗ cả cộng hai minh. h t c h h ạ vội vàng hô côn bằng mang bọn họ đi có thể tân hạo lại ánh mắt hưng hực từ chối thẳng thắn đến con đường của ta không cần ngươi an bài thạch hạo khẽ giật mình ánh mắt nhìn thẳng tân hạo thật sự là hắn không có tư cách cùng quyền hạn tả hữu con đường của em trai thế nhưng là để ở chỗ này ta thật bất an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 bọn hắn đem bất lao sơn từ thượng cổ đến nay tích lũy đều bị lấy đi phía sau liền đi ra trong đậu phủ ngoại giới đại chiến kịch liệt bất lao thiên tôn cùng sinh linh kia quyết đấu vận dụng ngũ hành sơn phóng thích bất hủ khí tước tiểu tháp giật mình nói hắn tại sao còn ở hình chiếu không nên hiển hóa thời gian dài như vậy mới đúng đông nhiên nó phát giáp ra gia, đạo không đúng hắn mang xuống một kiện pháp khí quỷ dị lúc này bất lao sơn người phát giác bảo khố bị trộm trong ánh mắt tơ máu bạo tăng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 đem côn bằng h u y ệ n hóa ra nước biển tất cả bốc hơi côn bằng cả giận nói các ngươi liền không sợ chúng ta người sau lưng trả thủ sao không chết thiên tôn ngang hình ảnh thân hình khẽ giật mình trầm mặc phúc chốc nhưng rất nhanh liền lần nữa đọc thủ giống côn bằng bên cạnh kỳ lân hóa thành nguyên hình gầm lên giận dữ trong miệng xông ra một tia chớp ẩm ẩm lôi đỉnh chém thẳng vào không chết thiên tôn cũng không chết thiên tôn một tay khiến ra đem lôi đỉnh chỗ ngăn cản được chương sáu trăm năm mươi tám đế nhất khủng bố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 bọn hắn đối với thạch hạo vẫn nói hạo nhi hắn là sáu thạch hạo k h o á t khoác tay đạo hắn là khôi lỗi vì sư tôn luyện thực lực cực mạnh sư tôn dùng để bảo hộ ta côn bằng ba thu c h â n kinh nhìn xem đế nhất mạnh như thế lại chỉ là một tôn khôi lỗi cách đó không xa một đầu bất diệt sinh linh nhìn xem đế nhất cảm thấy sợ hãi đế nhất cũng cảm thấy bất diệt sinh linh tồn tại liền hướng n ó nhìn lại bất diệt sinh linh lập tức run lên nhìn xem đế nhất không ngừng dùng mình thạch hạo lên tiếng nói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 từng đạo khí tức khủng bố từ trên người bọn họ chuyên r a bất lao sơn dần dần vỡ vụn bất lao sơn bên trên tộc nhân giai chiến nhao nhao sợ h a i nói không tốt bất lao sơn muốn hủy cháy mau toàn bộ bất lao sơn bắt đầu kịch liệt lắc lư trên núi người đều là run rẩy từ dưới núi cực tốc hướng phương xa lao nhanh mà đi ẩm ẩm cuối cùng bất lao sơn sụp đổ biến thành một vùng phế tích huyền vực lại không bất lao sơn thạch hạo vây tay đạo đi rời đi huyền vực a lúc này bất diệt sinh linh đi đến trong h h hạo ạ c t ư ớ c mặt, đ ạ tiểu hữu, để cho ta đi theo đi để hữu, cho các ư i nói, diệt sinh có thể. Thạch thể. bất hạo nghe nói, nhìn xem lòng i diệt sinh linh n ánh mắt thâm thúy, không bị đến bất kỳ ảnh hưởng, đạo, tốt ta. Bất diệt sinh linh trong h thâm thúy, mắt bất tốt Bất kỳ bị đạo, l vui mừng hắn từ côn bằng ba miệng thú bên trong biết được còn có một vị đại nhân vật có thể để cho côn bằng ba thú đi theo người thực lực sẽ có bao nhiêu kinh khủng nếu như bị vị đại nhân vật kêu ban thưởng trọng bảo gì thực lực của mình liền sẽ nâng cao một bước hắn liền dẫn thử trong lòng đi theo thạch hạo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 Tần thả Tần tới, trung trắng bất Trường tiểu tháp thả Thạch tử hết thể trung Thạch thân, cùng đan lâm người nhìn quanh trắng cảnh, sớm đã rời đi bất lao sơn, liền không án phận. 659, hôn đồn cung điện. người chồng nhìn xem hết thể quanh, vui vẻ nói, hạo nhi, không có sao chứ? Thạch hạo đáp, phụ thân, thân, không ngại. Hạo Chỉ Hạo hạo chứ. hạo phụ lao sao có đã đi Đám ra. vừa ra ra. lâm là lâm xem sớm xem mẫu sáu đáp, vui rời vợ vẻ bị 659, sau đó thạch tử lâm vợ chồng nhìn về phía tần hạo bọn hắn nhìn xem tần hạo hai mắt vô thần có chút thất lạc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 tiểu tháp thở dài đạo bạn hỗn độn mà thành nguyên thủy chi môn vẹn vẹn xuất hiện mấy lần mà thôi liền đã dẫn phát thái cổ chiến đến dịch chưa từng nghĩ bây giờ lại hiện hào quang l ó e lên liêu thần liền chui vào hỗn độn chi môn tiểu tháp ngưng thần thần s ắ c long trọng nói ta dự định vào nhìn một cái thạch hạo vẫn nói vậy chúng ta thì sao tiểu tháp đáp ngươi vào không được hỗn độn giới ở bên ngoài tìm một chút cơ duyên a thạch hạo gật đầu k h o á t k h o á t tay đạo tốt ta vậy bọn ta về trước hoang vực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 đây ó nóng là lửa liền lông hoàn toàn cái sác cách ánh đánh kim trời, tới. người gì? Phương bỏng xa, xa, mịt, rất mở Đám đầy mười n sáng. phát là hỏa nha một loại rất mạnh sinh linh nắm giữ kim ô huyết thống hơn nữa còn như thế nhiều tụ cùng một chỗ bọn này hỏa nha phảng phất tại tìm gì đồng dạng thạch hạo nghi ngờ trong lòng ám nói chẳng lẽ là những cái kia thượng giới thiên kiêu chọc bọn h ắ n thạch hạo đám người cũng không có đi cùng những thứ này hỏa nha đ ô i bính tất nhiên không đoán dùng cái gì tương t à n kế tiếp mấy ngày thạch hạo đám người thu hoạch tương đối khá góp nhặt quá nhiều linh vật đỉnh cấp linh dịch trí tôn bảo thuật địa tâm thạch lũ v à anh nơi xa chấn động kịch liệt chuyển đến mênh n g ô n g thắng lợi mãnh liệt ở đó kim ô hải c h â s âu hiện hóa ra một bức vĩ đại hình ảnh thượng giới mấy vị thiên kiêu cả kinh nói là thái dương thần thụ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 trực tiếp nhường đế nhất đem hắn cướp đi để vào trong túi chữ vật sau đó bọn hắn liền tiến vào điện đường một loạt động tác đem thạch tử lâm vợ chồng cùng tần hạo đóm đốc hết thể làm quá mức thông thuận bọn hắn khỏe miệng giật một cái nhìn xem thạch hạo một loạt động tác lại không phản b ắ t được hắn đây là phải làm bao nhiêu lần mới có thể thuần thục như vậy a thạch hạo gặp bọn họ ánh mắt có chút xấu hổ gại gai đầu đỏ mặt đem đầu quăng tới không nói tòa này cung điện hùng vĩ bao la hùng vĩ vô biên đến phụ cận phía sau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 Hét lớn, chúng t lớn, A vậy mà tiến vào. mà Một cái kim tiến cái mô đột ạ o to, nhân không, đây kêu t là c a c h í nhiên là tộc ta tổ t nơi nghỉ có h không thể Nhưng không hắn, thêm nhiên, â n ngươi người người tăng xông vào trong cung điện. các cả tốc c đám đi tất đột để độ, vào. vào mà ý người kêu thảm bị tập kích giết ở đây bầu không khí lập tức biến khẩn trương vốn là đối nghịch với nhau bây giờ có người dẫn đầu làm khó dễ bầu không khí dần dần long trọng khẩn trương chương 660, trở về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 càng muốn đi tìm cái chết lúc này đan lâm sáu người tiến lên đối với thạch hạo mở miệng nói sư m i n h còn xin để chúng ta một trận chiến thạch hạo gật đầu những tôn giả này đối với hắn sáu cái sư đệ không có bất kỳ cái gì uy hiếp liền để bọn hắn ma luyện ma luyện đan lâm sáu người gặp thạch hạo đồng ý liền trực tiếp đứng đông đảo tôn giả trước mặt tế ra trường kiếm màu xanh trực chỉ mọi người tôn giả thảo tự kiếm quyết sáu người một kiếm xét qua trung lục đạo kiếm khí xông thẳng mọi người tôn giả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 sớm đã nhớ k ỹ thạch quốc khí tức đối với hắn bực này người mạnh mẽ tới nói có thể trực tiếp đi đến thạch quốc sau đó đế nhất một vây tay bọn hắn phía trước liền xuất hiện một cái lóe kim quang thông đạo thạch hạo dẫn đầu bước vào trong đó những người còn lại theo sát phía sau 12. Rất trong Trung trong tất Thạch Thạch theo tới thiên tọa một Thạch một nhanh, bọn hắn liền đã đến thạch quốc Hoàng Đô. Thạch hạo mang theo bọn hắn đi tới Hoàng、Đô、bên trong Trung ương trong thiên cung. Cùng bọn hắn tất cả bình tọa cùng một chỗ. Thạch hạo cùng bốn đệ đệ người cùng một chỗ đàm luận. Hạo chỗ. Hạo phụ chỗ đi đã Đô. Đô đệ đệ đàm Quốc cả mẫu,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 nhìn xem thạch hạo cùng thạch tử lâm vợ chồng sắc mặt lộ ra khó được mỉm cười chương sáu trăm sáu mươi mốt tần hạo thành tôn một tháng sau thạch hạo đ ồ i bạn thân nhân thời gian một tháng trong một tháng này thạch hạo đem bất lao sơn lật tung tin tức sớm đã truyền ra bây giờ thế nhân thấy thạch hạo tất cả xưng ơ ma đế hôm nay tần hạo ánh mắt nóng bỏng nhìn xem thạch hạo đạo ca ca ngươi không phải nói phải cho ta giới thiệu ngươi sư tôn sao một tháng này thời gian bên trong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 tân hạo gật đầu hô lớn không cần ngươi lưu thủ có thể luân hồi quyền lâm đông hai tay hoa quyền t r u n g quanh hư không lắc lư p h ú t chốc không gian bắt đầu phát sinh vận sóng uy thế kinh người tân hạo gặp phía sau vẻ mặt nghiêm túc hai tay trước ngực làm ra phòng ngự chi tư vain lâm đông một quyền đập ra kèm theo hoàn toàn tĩnh mịch chi khí xông thẳng tân hạo ngũ hành đại pháp tân hạo q u á t nhẹ ngũ thải quang mang từ trên người truyền ra thêm tại người vain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 ngươi ca ca hồi nhỏ so ngươi kinh lịch thống khổ muốn nhiều ra rất nhiều tất nhiên hắn cái kia thời điểm đều có thể kiên trì vậy còn ngươi tân hạo nghe nói chậm rãi đứng dậy ánh mắt kiên định dạo bước đi tới diệp trường ca trước mặt đạo ta sáu thành công diệp trường ca gật gật đầu ném ra một gốc tiên liên dược cùng một g i ọ t kim sắc tinh huyết đạo phục d ụ n g à. tân hạo nghi hoặc thạch hạo đi tới bên người nói với hắn sư tôn hắn đồng ý ngươi tân hạo khe giật mình ánh mắt kiên nghị trong miệng nói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 Các ngươi là thạch ờ người, người i điểm ngoài đi cái giới mới. Nói xong, liền đã đến trước mặt hai người, đối với hai người cái chán một điểm. đã đến một mặt một ra trước sau nữa, luyện. Không xong, chán lịch lâu thế h sẽ t hạo trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái tên là đô thiên thần lôi bảo thuật đô thiên thần lôi từ cựu tiêu thần lôi thôi diễn mà đến vì lôi đ ỉ n h thủy tổ phạt thiên lôi thế thiên chấp phạt t ầ n hạo trong đầu xuất hiện đủ loại bảo thuật có đại hoang tù thiên chỉ luân hồi quyền đô thiên thần lôi thạch hạo hai người c h ấ n kinh tất cả hãi nhiên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 Bọn hắn biết hắn đ ư ợ c t h ạ Hạo cùng tần Hạo c cùng h hai Tần n g ư ờ i b ì n h sinh chú định n bất phàm, ũ g không hắn, chúa học ngại bọn hắn, liền ở vào chúa tể học viện bên trong, trở tể ở vào t u luyện bản t h â n Diệp t r ư n côn bằng bọn g gật ca đầu, đối với hắn m ở miệng nói, c á c cũng về việc ngươi về t u hành rút m ộ t chút bọn hắn. bọn Nói xong, liền rời đi n ơ i đây, trở lại trong điện, trở trong tọa bên trên ở lại ngồi bảo bên n h ắ mắt m thần, dưỡng không t i ế p trấn áp thạch hạo cùng tần hạo nhị người từ bên trong hư không đi ra bọn hắn đi tới thạch quốc hoàng đô bên trong thạch hạo ngồi tại trung ương thiên cung bảo tọa bên trên tần hạo đứng một bên phía dưới bằng cựu trước tiên đến đây b ẩ m báo bậy hạ cái k i a ma nữ tới thạch hạo gật đầu vấy tay để cho đem ma nữ gọi thạch hạo mới gặp lại ma nữ nàng vẫn như cũ cổ linh tinh quái nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo dáng người cũng hoàn mỹ ma nữ đi tới trước mặt hắn đạo ma đế bậy hạ ta mang đến cho ngươi tin tức tốt thiền duyệt tiên tử hai kiếp khó thoát thạch hạo nghi hoặc rất rất triệt ra. thú nhìn xem hắn. Đạo, nói đi, ngươi mang đến tin tức tốt mắt thiền duyệt bí mật bị ta có cười nói hưng nhìn hắn. hai nhắm khám phá ngươi mang đến nữ gì? xem Ma Đạo, đi, Đạo, để lại. vui vẻ, bí bị sau đó nàng cho thạch hạo nói rất nhiều hãi thế sự tình thiên duyệt không phải chính chủ s ắ c thực nói thạch hạo phía trước tiếp xúc được thiên duyệt không phải chính chủ thạch hạo nghe được ma nữ miệng nói ra tin tức có chút sợ run cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thạch hạo truy vấn ngươi nói nàng là một đạo linh thân ma nữ cười trước chúng cùng thạch nói, nói tại quên từng nàng ta ta sao, đã đây đô lần thứ nữa h chiến, từng nói nàng cũng không phải là chân thân,、ngươi、chắc có cảm giác mới đúng. Thạch hạo như mày, nghi ấ t từng trong đối đúng. nói ngươi giác mới cũng có cảm nàng ngờ lòng. n là mày, Ma nữ lần n ữ cười nói xem ra ngươi rất tin tưởng mình cảm giác ta chỉ nói là nàng không phải chính chủ cũng không có nói nàng là linh thân thạch hạo vẫn nói có cái gì không tầm thường sao nàng đến cùng là trạng thái gì trong lời nói mang theo một chút hiếu kỳ nghĩ muốn hiểu rõ đến t ậ t cùng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 đã lâu không này gặp. Vị thạch i ê n nữ c í n Thiên Tiên tử, nàng xem thấy ba bóng người, một hồi ngốc、trễ. Thiên duyệt Tiên tử mở miệng nói, ngươi muốn h thấy hồi phó là là Duyệt Tử, một trệ. Duyệt Tử tới ta đối đây xem mở ba sao, cố các đ ý o t ta t đạo ạ quả. h hạ o lắc đầu đạo ngươi đang hoài nghi cái gì thiên duyệt tiên tử đối với thạch hạ o khuyến cáo đạo tiểu thạch cho ngươi một cái lời khuyên ở nơi này cái thế gian kẻ đáng sợ nhất chính là cái kia ma nữ ngươi cần phải chú ý cùng cẩn thận a thạch hạ o cùng tần hạo không nói gì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 đối với một cái liền chân thân đều chưa từng thấy con người ngươi cứ như vậy tín nhiệm coi chừng nàng thiết lập ván cục liền ngươi cùng tính một lượt kế thạch hạo thở dài thiên duyệt tiên tử mấy câu mà thôi liền nhường trong lòng hắn bất an trong lòng lại có chút dao động lúc này ma nữ trợn nhìn thạch hạo một mắt đi ra phía trước bất mãn nói thiên duyệt tỉ tỉ ta hôm nay tới là muốn nhìn tận mắt ngươi lấy chồng thiên duyệt nói ta vì thần tính ngươi vì ma tính cần gì đến nỗi thử ma nữ c h ứ n nói thiên d u ệ t tỉ, tỉ Ta k hai ô không thông không n ngươi, thần giác cường đại đáng sợ, đã thông linh, chẳng ngươi muốn sinh đứng bên nói, nghĩ g giác giác gì? thể thể phát Thạch một phút phục hạo bội đại cái có cảm được chốc, đạ đạo, sợ, suy lẽ ở r tay đ Sau đó, h ắ người nhìn tần nữa nếu n phía phía sau. Tần hạo, khắc h về sau lát t đạo, đệ đệ, đợi lát nữa nếu là ư ờ n g ơ i Hai động đầu, đạo, lần nữa. Tần n gật g thủ tốt. hạo ư tùy theo đem thiền duyệt tiên tử cầm cố lại không để cho đào thoát thiền duyệt tiên tử cũng tự hiểu không thể ngăn cản đây hết thảy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 Ma nữ t h ở dài, đạo, thiên duyệt thiên đạo, tỉ, tỉ n g ư ơ i thật h k ô n g phúc h ậ u rõ ràng này đình, vẫn còn dạng gia phải lập t í n h ta, bỏ r a m ộ t tín nhiệm hẳn, giống. Thiên duyệt tột khỏa không nhiệm hẳn xinh như giống. nở nụ đến cùng nào, cười xinh đẹp, đạo, đến tột cùng như thế s a u này tự nhiên công tự c bố. h ư ơ n g 663, ma nữ đào thoát một mình nàng ngăn không được hai người liên thủ ma nữ cầm trong tay một k h ỏ a thạch châu nhất định ở đây một mảnh thức hải vô cùng đáng sợ thiên duyệt tiên tử trong thức hải có một đạo hoàng kim cửa thạch hạo cùng ma nữ hai người cùng nhau tiến lên vâng tấm này hoàng kim c ử a bị mở ra bên trong ngủ say thân ảnh là một gã nữ tử đây mới là bọn hắn phải thận trọng đối đãi địch thủ ngay tại hoàng kim c ử a bị đẩy ra nháy mắt đạo thân ảnh kêu đ ỗ n g nhiên mở mắt bắn ra hai đạo từ ký hiệu thần bí tạo thành trùng sáng cả người trôi nổi dựng lên đạo thân ảnh này cũng là thiên duyệt cái này thiên duyệt khí tức phá lệ kinh khủng toàn thân nhạt phát một tầng ánh sáng và ngóng ánh nàng đối với thạch hạo vẫn nói ngươi thả nàng đi vào liền không sợ nàng đưa ngươi ta cùng nhau c h ấ n áp sao thạch hạo lắc đầu đạo không sợ sau một khắc mảnh này thức hại bộc phát đại chiến ba đạo nhân ảnh như thần lăng không ma nữ cầm trong tay thạch châu đem nơi này hư không ngưng kết trận này đại chiến kịch liệt thời gian kéo dài dài dang dặc đủ loại chùm sáng bay múa vê anh thiên duyệt tiên tử toàn thân phát sáng bay ra một đạo lại một đạo trật tự thần liên giống như là trên chín tầng trời thần nữ đồng dạng ma nữ thi triển bí pháp thôi động trong tay thạch châu đạo tỷ tỷ người lai lịch quả nhiên thần bí bất qua chấn thần châu chính là thượng cổ trí bảo người dãy rủa cũng vô dụng cuối cùng hết thẻ yên tĩnh thiền duyệt tiên tử bị từng nét b ù a chú g i a m cầm triệt để phong bế một khỏa thạch châu cũng chấn tại trên người nàng nàng lúc này bắt đầu tỉnh táo chấn định suy xét đây hết thẻ nên như thế nào ứng đối ma nữ lười biếng mở miệng nói tỷ tỷ người thật thông rong bây giờ đều đã bị bắt đến còn có thể chấn định như vậy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 ma nữ thần sắc cứng lại bản năng lùi lại xem xét phóng thích nhẹ g i ọ n g nói thạch hạo n g ư ơ i đây là muốn làm cái gì bốn phía mấy tầng thần linh pháp trận khôi phục ba động tịch liệt rậm rạp chẳng trịt ký hiệu đem ở đây phong bế thạch hạo không cho là đúng mở miệng nói ta sợ thiền duyệt tiên tử chạy thoát vì chắc chắn một chút đem ở đây phong bế thiền duyệt tiên tử cười nhạt một tiếng khoe miệng hơi vệnh ma nữ mài răng đạo thạch hạo n g ư ơ i ta hợp tác luôn luôn rất vui vẻ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 ta loại trạng thái này còn có thể trốn sao ma nữ giật mình nhìn xem thạch hạo vẻ mặt nghiêm túc đạo thiền duyệt ngươi thật đúng là đủ hung ác thạch hạo tạo thành màn sáng đem ma nữ bao phủ ma nữ mở miệng nói thạch hạo ta thật không có nhận được áo nghĩa thạch hạo không để ý đến tay nâng bảo ấn huyền hóa ra bên trên hóa đơn tạm t h i ê n lòng quay quanh ở tại bên cạnh ma nữ kinh ngạc đạo chỉ là một khối ngọc tỷ lại lợi hại như vậy nàng nói chuyện trong lúc đó vận dụng lòng bàn tay thạch châu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 đã như vậy vậy thì ngươi tới d ạ y ta bảo t h u a t a thiên duyệt tiên tử bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt thạch hạo lòng sinh bất lực chương 664, t h ế nhân kinh h ả i thạch hạo từ thiên duyệt trong thức hải x u ố n g ra mang theo nàng trở lại trung ương thiên cung tần hạo đi theo phía sau bọn họ thạch hạo đối với thiên duyệt cười nói ta dẫn ngươi đi gặp cha mẹ ta thiên duyệt tiên tử tức giận có thể lại không cách nào phản kháng bọn hắn trở lại thạch quốc hoàng đô bên trong thạch hạo đem đế nhất gọi ra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 mà ở hạ giới bị người a m toán xảy ra bất chắc tân y ngưng nhìn xem thiền duyệt càng ngày càng thân cận đạo ngươi chính là làm n h ư lúc sinh ra đời liền sinh ra có dị tượng nhường mặt trời cũng không có ánh sáng chư thiên tinh thần đều là ngươi long lanh bé gái thiên duyệt cười yếu ớt đạo tiền bối ngươi biết ta tân y ngưng giữ chặt thiền ngọc tay đạo ta như thế nào không biết ta lúc đó nghe nói đây hết thảy lúc còn cố ý đi bổ thiên cách nhìn qua ngươi thiên duyệt cười nói thánh n ữ ngày trước kia như vậy kinh diễm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 n g ư ơ i đi làm liền có thể ta ngược lại muốn nhìn ai dám tới q u ấ y con ta hôn lễ bằng cựu nghe nói không còn nhiều lời quay người rời đi p h ụ mệnh chuẩn bị hôn lễ tân y ngưng đối với thạch hạo mở miệng nói hạo nhi hôn lễ ngày đó ngươi đưa ngươi sư tôn mời đến để cho cũng tới làm một cái chứng hôn người ta xem ai dám làm cản nói xong hắn liền cười to một tiếng có diệp trường ca chỗ ai dám đến q u ấ y r à y tân y ngưng mở miệng lần nữa đạo hôn lễ ngay tại ba ngày sau cùng nhau xử lý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 tân y ngưng đi tới trước mặt bọn hắn dặn dò thiền duyệt lai từ thượng giới theo ta được biết thân phận cao q u ý không tả nổi h ạ o nhi ngươi muốn chân quý chớ có cô phụ ta cảm thấy phong làm quý phi không tệ tới tương xứng nói xong nàng liền xuống đài đi đến thạch tử lâm bên cạnh chiến vương trên đài hô lớn hôn lễ bắt đầu phía dưới tiếng vỗ tay h o à n h minh rất nhiều người đều là đến đây xem trò vui cũng có người đang tìm cơ hội ngăn cản chiến vương đứng tại thạch hạo cùng thiền duyệt tiên tử trước mặt lần nữa hô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 đ ồ n g nhiên thương khung phán át một thân ảnh xuất hiện thiên duyệt là ta bổ thiên các người các ngươi làm như vậy là không đem ta bổ thiên các để vào mắt đạo thân ảnh này lên tiếng âm thanh như sấm vang vọng tại mọi người bên h a i uy áp kinh khủng cũng truyền tới có ít người không chịu nổi liền phun ra một ngụm màu tươi tân y ngưng sắc mặt đại biến nhìn xem trên không đạo thân ảnh kia không nói gì đạo thân ảnh này thực lực cường đại liền thái cổ thập hung tất cả c h ấ n tại chỗ thạch hạo sắc mặt tâm trầm nhìn xem trên không thân ảnh đạo n g ư ơ i dám hỏng ta hôn sự tất sát phúc đạo thân ảnh kia đối với thạch hạo búng ngón tay thạch hạo liền phun ra một ngụm máu tươi khiếp sợ trong lòng t â n y ngưng vợ chồng gặp phía sau giận dữ đạo n g ư ơ i dám như thế đối với ta hải nhi vain bỗng nhiên hư không pha toái có một đạo thân ảnh xuất hiện hắn nhìn xem bên cạnh một thân ảnh khác cười to nói cứu h u n h ngươi tới hạ giới cũng không báo cho ta biết một phen đại sự như thế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 thậm chí so sánh với giới thiên kiêu cũng mạnh hơn mấy phần nhưng mạnh như vậy cưới nhất là đối với bổ thiên các kiểu nữ không sợ trước kia vẫn lạc ngươi có biết tội của ngươi không nam bọn hắn phảng phất như là tại nhìn một con run dế đồng dạng nhìn xuống thạch hạo phía dưới thạch hạo hai tay nắm chặt c a m t ứ c nhìn trên không mấy đạo thân ảnh hắn giận dữ hét vậy mà các ngươi dám đến hỏng ta chuyện tốt ngày khác ta tất sắt tốt nhất giới đem các ngươi hung h ă n g dâm ở dưới chân mọi n g ư ờ i đều kinh sợ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 các ngươi sâu kiến như vậy hỏng đồ nhi ta chuyện tốt liền lễ phép đống nhiên gọn sóng không gian hư không pha toái trên không lôi điện oanh minh một thân ảnh từ bể tan cành bên trong hư không đi ra toàn thân áo trắng phiêu nhiên hai mắt nhắm lại hắn chính là diệp trường ca trên không mấy đạo thân ảnh gặp phía sau trong lòng hãi nhiên nhìn xem đạo thân ảnh này cảm thấy một hồi t i m đập nhanh một n g ư ờ i trong đó nói đạo hữu đó là ta bổ thiên các người sáu diệp trường ca không để ý đến chỉ nói ra một chữ lan và anh lập tức phía sau bọn họ hư không lần nữa pha thoái cường đại cũng khí tức kinh khủng đối bọn h ắ n vọt tới phúc đạo này khí tức đánh vào trên người bọn họ lập tức tiên huyết thằng nhã đều h ã i nhiên vội vàng trốn vào hư không trở lại thượng giới phía dưới thiên duyệt tiên tử gặp phía sau trong lòng hoảng hốt không thể tin được trong mắt thấy hết thảy thạch hạo đại vui vẻ nói sư tôn phía dưới đông đảo h u n g thú đồng loạt k h ô n g người hô to cung nên đại nhân âm thanh oanh minh c h ấ n vỡ một chút thực lực nhỏ yếu người màng nhĩ thế nhân khiếp sợ nhìn xem diệp trường ca nhưng rất nhanh liền cúi đầu bọn hắn không chịu nổi loại kia uy áp kinh khủng chỉ nhìn phút chốc liền phảng phất muốn bị đạo kia khí tức khủng bố chấn sát đồng dạng diệp trường ca đứng trên không đạo còn có ai muốn hỏng đ ổ nhi ta hôn sự âm thanh rất nhỏ uy thế rất lớn mọi người đều bị c h ấ n trụ sau đó diệp trường ca phiêu nhiên xuống hạ xuống mọi người hung thú trước người hắn đối với mọi người hung thú mở miệng nói đứng lên đi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 c ô n bằng mấy người mọi người thú cũng đến đây chúc mừng đạo hạo nhi hai người các ngươi sau này nhất định muốn sống chung hòa bình chúng ta cũng không có cái gì tốt hạ lễ chỉ có đem bảo thuật dạy cho ngươi chờ các ngươi động phòng mấy ngày phía sau liền tới tìm chúng ta nói xong đám người cười to ánh mắt tất cả đặt ở thạch hạo cùng thiền duyệt trên thân thiền duyệt tiên tử lúc này còn không có t ử trong rung động tỉnh lại tân y ngưng đi tới thạch hạo trước mặt đạo hạo nhi mang ngươi con dâu đi động phòng sớm một chút cho ta sinh ra một cái tôn nhi tới đan lâm sáu người cũng ồn ào lên nói đúng a sư huynh chúng ta còn nghĩ ôm ngươi hải nhi đâu côn bằng mọi người thú cũng cười nói đúng a hạo nhi nhanh lên đi động phòng a nếu như ngươi không có thời gian quản hải nhi chúng ta những thứ này làm thúc thúc giúp ngươi mang từ nhỏ đã cho hắn cùng hung t h ú thịt rèn luyện thân thể ta muốn sau này không kém ngươi h ú n g chi còn có ngươi sư tôn tiết l n dược còn nghĩ giúp đỡ luyện hóa chỉ sợ sẽ so ngươi bây giờ kinh khủng hơn Bọn h ắ n n đám g ư ờ i n à y t ừ n g c â u t ừ n g chữ, m ộ t thiền duyệt tiên tử bên sáu ớ m mặt, đã đỏ đ nàng nghe m đàm người l ậ n nói chuyện vui vẻ c ư ờ i hồng c á i túi mặt này l ầ u xuống. Chương 666, vô đề thạch hạo cùng thiền duyệt tiên tử hai người đi vào trong phòng tân hôn t h i ề n duyệt ngồi ở bên giường cẩn thận đề phòng thạch hạo ngồi ở ngọc thạch bên cạnh bàn uống rượu một mình thạch hạo nhẹ giọng nói đại tráng nhị manh con của bọn hắn đều sẽ chạy lầy đảng cuối cùng đến phiên ta thế nhưng là ta làm sao có thời giờ chiếu cố mấy cái vật nhỏ a đúng nhường cùng kỳ bọn hắn hỗ trợ chiếu cố thiên duyệt dựng thẳng lỗ thai tử tế nghe lấy nàng lập tức lông tóc dựng đứng trong suốt trên da thịt lên một tầng mục nhỏ một hồi run r u ẩ y thân là thánh khiết tiên tử đừng nói sinh con chính là ở đây ngồi trên một đêm đều cảm giác chịu khinh nhờn so giết nàng còn khó chịu hơn thạch hạo đối với nàng ngóp nói thiên duyệt tới uống chén rượu a một hồi còn phải tuân theo mệnh lệnh của bọn hắn a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 ngước nhìn thương cung đạo trời muốn mưa sao mây đen ép tới càng ngày càng thấp để cho người ta cảm nhận được một cỗ nặng nề trong lòng kiềm chế trong thành đám người từ trong ngộng thất tỉnh tất cả đi ra bên ngoài nhìn xem trên không đem hàng c h i vũ v a n h đột nhiên sấm sét sẹt qua bầu trời ba động kịch liệt thần năng kinh người thạch hạo trong lòng bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m trường không trong hoàng cung có người nhìn xem trên không hoảng sợ nói là sao b ă n g yên tĩnh đêm khuya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 phảng phất là tại nhìn một hồi mưa sao băng đồng dạng trò chuyện vui vẻ những thứ này sao băng giống như mưa sao băng quá nguy nga đây là ai làm ra chẳng lẽ là biết được thạch hạo đại cưới ngày cố ý làm cho ở đó sao băng phía trên trên không một thân ảnh trật hiện ở sau lưng nàng có rậm rạp chẳng c h ị sao băng còn có một số núi đá ở tại sau lưng trôi nổi ở sau lưng nàng từng khỏa sao băng tùy theo rơi xuống tất cả hướng hoàng cung đập tới thần s ắ c lạnh nhạt chương sáu trăm sáu mươi bảy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 đợi lát nữa ngươi liền có thể trở thành chủ thân như thế nào thiên duyệt khẽ giật mình nhìn xem phía trên bị vô tình c h ấ n áp thiên duyệt chân thân hoàn toàn không còn gì để nói diệp trường ca đứng tại hư không hướng về phía trên không đạo thân ảnh kia chừng một cái một đạo kinh khủng t r ù m sáng từ diệp trường ca trong hai con n g ư ờ i b ắ n ra vê anh kinh khủng t r ù m sáng xẹt qua hư không sông thẳng thiên duyệt hư không một tiếng ầm vang bể ra thạch quốc mọi người đều rung động từ t r ù m sáng kia bên trong cảm nhận được một cỗ trí thượng con nối dõi Anh. ba chúng sáng đem thiền duyệt chân thân thân thể đánh xuyên vạch ra hư không bên ngoài phát ra một tiếng chấn thế oanh minh bên trong hư không chuyển đến tiếng vỡ vụn thiền duyệt chân thân tùy theo n g ã n sụt thân thể biến mất ở hư không phía dưới thiền duyệt thứ thân lập tức khẽ giật mình cảm giác toàn thân có một chút nhẹ nhõm nàng lúc này như cũ tại nhìn xem trên không phát sinh hết thảy không có trở lại bình thường ba thạch hạo một trưởng vô tại trên kiểu đồn thiền duyệt thiền duyệt lập tức hoàn hồn hơi đỏ mặt thạ bình tĩnh nói giải quyết trời đêm đã muộn chúng ta nên ngủ một giấc thật ngon thiên duyệt không nói túi đầu suy nghĩ rất lâu trên mặt đỏ hừng t ố i lui khôi phục chấn định ngẩng đầu lên nói ta muốn thương lượng với ngươi một sự kiện thạch hạo nhữ mày vẫn nói chuyện gì thiên duyệt lấy ra phú bút đạo ta đem ta biết bảo thuật cho hết ngươi chỉ cầu cho ta một cái yên tĩnh kỳ ngươi chớ có sáu nhiều ta thạch hạo trong lòng bình tĩnh đạo bảo thuật bên cạnh ta nhiều như vậy h u n g thú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 liễu thần âm thanh m ô n g lung đứng ở trung tâm hỗn độn khí tràn ngập thạch tử lâm vợ chồng rung động nhìn trước mắt trắng cảnh rung động trong lòng không thôi thiên duyệt chấn động trong lòng đến nôi đạo cái này cũng là phía sau hắn cường giả sao tân hạo trong lòng bình tĩnh không có bất kỳ cái gì phản ứng lúc này thạch hạo cảm xúc không cao tiểu tháp cùng liêu thần đều phải đi nhường hắn khó bỏ phân ly diệp trường ca đi tới trước mặt hắn đạo tiếp qua đoạn thời gian đối đãi các ngươi có thực lực lúc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 một cái thôn tọa lạc tại mảnh này mở mịt trong núi rừng giống như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng đ ỗ n g nhiên lục quang loại lên liêu thần cắm d ễ tại đầu thôn hàng trăm hàng ngàn đầu cành liễu bông xuống sương mù l ư ợ l ờ thần thánh an lành một cái hoa tử gặp phía sau têu to a liêu thần trở về toàn bộ thôn nhân đều bị kinh động tất cả chạy ra ngoài thôn có thể nhanh nhất là một cái màu xám gà đất nó nhanh chóng hướng về đến dưới cây liêu lớn chậm rãi dạo bước tìm một cái vị trí thoải mái nằm ở nơi đó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 chúng ta hoa nhi đều chạy đời đảng cũng không thấy ngươi thực hiện lời hứa lúc này thạch hạo vô cùng hào khí dơ cảm đạo lần này không sai biệt lắm nàng là trở về dương thai một đám người nghe vậy tất cả cười vang càng là nháy mắt ra hiệu thiên duyệt bắt đầu đỏ mặt túi đầu không dám nhìn thẳng đám người đám người cũng không có vắng vẻ tần hạo nhất là một chút hải tử tất cả vây quanh hắn lịu i dịu một đoàn người hướng trong thôn đi mọi người đều thán tòa này trong thôn xóm linh dược thế mà không thiếu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 ta có thể thử có một lần. Đại chiến Đại tiếng địa, điểu một viên nhất điểu đại nhất h c vô c ù n k ị c huýt liệt. là kinh khỉ, hắn tự nhiên nhận ra hai đạo thân ảnh kia. Thạch tự thân theo thứ tự hạo hỉ, hắn nhận ảnh hắn đạo c Mao Bọn ra ầ cùng dài phía sau một cái hung cầm bay tới so nó đi tới thạch hạo trước mặt têu gào đạo có dám cùng ta một trận chiến thạch hạo nở nụ cười lui về phía sau sắp xuất hiện đạo n g ư ơ i đánh với hắn một trận ngươi như thắng ta liền dư ngươi một gốc thần dược cái kia hung cầm cả kinh nói quả thật thạch hạo gật đầu mỉm cười đan lâm trong mắt chiến ý bừng bừng nhìn thẳng hung cầm đạo tới đánh với ta một trận cái này hung cầm lộ ra diện mạo vốn có chính là đại hương điểu hắn nhìn xem đan lâm đạo tới hai người trực tiếp khai chiến sông thẳng sơn mạch c h ố sâu đan lâm tế ra trường kiếm màu xanh trực chỉ đại hồng điểu đạo coi trường trên thân thần h ỏ a điểm điểm mọi người đều c h ấ n bọn hắn không nghĩ tới đan lâm càng là thần h ỏ a cảnh cường giả thảo tự kiếm quyết trường kiếm màu xanh vạch một cái một đạo kiếm khí bay ra xông thẳng đại hồng điểu tiếu đại hồng điểu một tiếng kêu sợ hãi vội vàng hướng một bên tránh đi tránh thoát sau đó đại hồng điểu một hồi tim đập nhanh không dám đôi cứng đạo kiếm khí này nó nhìn xem đan lâm thân ảnh không hóa g a địch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 trực tiếp hai ư ớ n g về đ n Lâm đập t ớ Đan đem để phía sau, liền vội vàng đem trường kiếm màu xanh thu hồi, hai tay liền vàng trường Lâm kiếm màu gặp thu hồi, vội t r ư ở ớ cây ngực, làm ra phỏng ngự anh, chi c làm ra hai tư. Và cự chỉ nện ở trên thân đan lâm đan lâm dưới chân lập tức xuất hiện một cái hố sâu chung quanh bụi trần quay chung quanh thấy không rõ tình huống bên trong theo bụi trần biến mất bên trong một thân ảnh đứng thẳng đan lâm quần áo trên người bị hủy diệt hắn đứng ở nơi đó không người thở hào hẹn chương sáu trăm sáu mươi chín đô thiên thần lôi đan lâm chậm rãi khởi hành đi tới trước mặt mọi người đạo ta thua nhưng hắn không có chút nào một điểm n ụ c trí ngược lại trong lòng kịch chiến c h i tình sâu hơn mọi người thấy thạch hạo khiếp sợ trong lòng đan lâm tại thạch hạo trong tay vậy mà sống không qua một chiêu lúc này tần hạo đi lên trước nhìn xem lâm đông đạo đánh với ta một t r ợ tần hạo cảm nhận được lâm đông c ư ờ n g đại hắn nhìn thạch hạo đám người đại chiến trong lòng chiến đấu c h i tình đã sớm bị gây nên lâm đông gãi gãi đầu đạo hai người đứng tại trên trên trên trên trên trên trên một khối đất c h ố n g bên mặt đối mặt nhìn thẳng tân hạo lấy ra một cây ngân sắc chiến m â u trực chỉ lâm đông lâm đông không có tế g a bảo cụ chỉ là hai tay hoa quyền nhìn c h ầ m c h ầ m tân hạo lâm đông chủ tu nhục thân một đôi nắm đấm vô cùng kinh khủng có thể trực tiếp vanh sắt một mực thái cổ di trùng hắn ngưng trọng nhìn xem tân hạo không có chút nào khinh thị tân hạo nắm lấy ngân sắc chiến m â u xông thẳng lâm đông hai người đánh nhau cùng một chỗ lập tức thiên địa thất sắc khí tức khủng bố thỉnh thoảng từ trên thân hai người chuyển ra vê anh hai người đụng vào nhau lâm đông hai tay đem tần hạo ngân sắc chiến mâu nắm chặt làm cho tần hạo không thể lên nửa trước phân tần hạo thần sắc biến đổi thu hồi chiến mâu khẽ quát một tiếng đô thiên thần lôi trên không dị biến dâng lên từng đạo lôi minh v ă n g lên lâm đông thần sắc bình tĩnh trong m i ệ n g hô luân hồi quyền tính mịch chi tức từ trên người hắn chuyển ra cực kỳ khủng bố vê anh đạo này khí tức cùng đạo kia thần lôi đụng vào nhau t r u n g quanh hư không lắc lư gọn sóng không gian đám người h ã i nhiên nhìn xem hai người kịch chiến so thạch hạo cùng đơn lâm nhị người đối chiến kịch liệt nhiều lắm hai người tương chiến đánh nhau cùng một chỗ đã có mấy trăm hiệp còn không có phân ra thắng bại mãi đến cuối cùng lâm đông q u á t to đô thiên thần lôi lôi tạc đây là lâm đông tự động tìm hiểu thần thông hôm nay lần thứ nhất vận dụng trên không thần lôi hạ xuống từng đạo thần lôi bắt đầu biến ảo tất cả liền vì lôi cầu từng khoả lôi cầu hướng phía dưới oanh tạc tân hạo cả kinh nhìn xem trên không từng viên lôi cầu lâm đông quất lên nổ vênh ba từng k h ỏ a lôi cầu ở mảnh này đất chống nổ tung liền thạch hạo mấy người cũng chịu ảnh hưởng vênh vênh theo lôi cầu doanh tạc từng cái hố sâu xuất hiện ở đó nhưng mà tân hạo sớm đã không thấy hắn bị diệp trường ca chuyển qua bên cạnh mình tân hạo một hồi tim đập nhanh nhìn xem cái kia một hố sâu lâm đông lui về thạch hạo bên người mọi người gãi gãi đầu đối với tân hạo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 về sau ngươi cái này nhóm thần thông chỉ sợ sẽ truyền khắp các đại vực thế nhân đều sẽ bị rung động diệp trường ca đi tới lâm đông trước mặt đạo ta truyền cho ngươi một loại luyện thể thần thông nói xong liền một ngón tay chống đỡ tại lâm đông một vệ kim quang nhạt phát lâm đông nhắm mắt lại cảm thụ diệp trường ca truyền cho thần thông của mình một lát sau lâm đông mở mắt hai con ngươi nhạt phát kim quang cảm thụ được thân thể biến hóa h á n động đ ộ n gân g cốt một hồi đại hỉ đối với thạch hạo đại kêu lên sư h u n h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 ngừng l i ê n tấn hạo ánh mắt cũng là một hồi quái dị nhìn xem vị huynh trưởng này sau đó t ấ n hạo lần nữa giống như là thiếu niên như thế vân nói hắn còn có cái gì thai nạn xấu hổ có thể nói cho ta biết không bì hầu dương dương đắc ý nói hỏi ta tốt ta đều biết thạch hạo sắc mặt tối sầm ngăn cản nói không cho phép nói bì hầu không có để ý đạo tiểu hạo nhưng có ý tứ ba tuổi còn không có dứt sữa sáu nhị m a n ngay xong lắc đầu nói sai tám tuổi lúc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 một cái giống như trích tiên một dạng nữ tử đi ra nàng tên là linh thanh chính là thạch hạo tứ sư muội linh thanh chậm rãi đi ra đi tới trên lôi đài đạo tam sư huynh mong rằng đừng thủ hạ lưu t ì n h thỏa thích một trận chiến nóc thanh gãi gãi đầu đạo t ố t ta sẽ vận dụng toàn lử nói xong hai người liền đánh nhau linh thanh tế ra trường kiếm đạo tam sư huynh cẩn thận nóc thanh vào đầu đạo sư muội người yên tâm đem hết toàn lực a linh kiểm c â đầu h ô thảo tự kiếm quyết một kiếm chạm tận nhật nguyện tinh thần kiếm ý bán ra so với đan lâm vận dụng ra thảo tự kiếm quyết kinh khủng hơn nhất kiếm chảm x u ấ t nhật nguyện thất sắc ngốc thanh đứng tại chỗ lộ ra ngưng trọ ngốc thanh quát khẽ luân hồi thể từng đạo tĩnh mịch c h i tức đem ngốc thanh bao phủ phảng phất vạn pháp bất xâm đồng dạng đám người c h â n kinh nhìn xem bị tĩnh mịch c h i tức bao phủ ngốc thanh một hồi hãi nhiên luân hồi thể là ngốc thanh từ luân hồi quyền bên trong lĩnh ngộ ra luân hồi tri tức từ đó thêm tiến tại thân thể phía trên khai sáng ra một môn mới tinh n ụ c thân p h á p tác đừng nhìn ngốc thanh bình thường đần độn chân chính sử dụng công tới n ộ tính cũng không phải rất kém cỏi đạo kiếm khí kia chạm tại trên thân ngốc thanh không có phát ra một điểm âm thanh liền bị t ĩ n h mịch chi tức thôn p h ệ hóa thành hư vô linh thanh thần sắc biến đổi rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh hắn nhìn xem ngốc thanh đạo tam sư huynh t a thua ngốc thanh gãi gãi đầu đạo ngươi cũng không kém kiếm ý s o nhị sư huynh khủng bố hơn nhiều linh thanh lập tức n ở nụ cười đạo đa tạ tam sư huynh cố lê n ngốc điểm xanh gật đầu đạo ân ngốc thanh lần nữa mở miệng nói ai tới một trận chiến lúc này một vị không quá nổi bật thân ảnh đi ra nhìn lộ ra gầy yếu bộ dáng h ắ n chính là thạch hạo ngũ sư đệ ngô hâm h ắ n chậm rãi bước đi ở trên lôi đài đối với ngốc thanh hô tam sư huynh ta tới một trận chiến ngốc điểm xanh đầu vẻ mặt nghiêm túc đạo t ố t mặc dù ngô hâm nhìn lộ ra yếu đuối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 cũng không biết hắn là khí vận cao minh hay là thế nào lại tìm được một thanh khoáng thế đ ạ i đao làm diệp trường ca biết được thời điểm còn đặc biệt hắn một môn thần t h ô n g lịch thiên thất ma đao nô hâm cầm trong tay làm cốt đao lần nữa hét lớn đao nhất nô hâm chém ra một đao một đạo đao mang hóa khoảng chừng năm trượng cao lịch thiên thất ma đao uy áp kinh khủng truyền khắp tứ phương tư đạo này trong đao tản ra mênh mông xa xăm cổ lao khí tức chém ra một đao cả bầu trời phảng phất đều biến thành màn đêm ngốc thanh gặp phía sau vội vàng hét lớn luân hồi thể tĩnh mịch chi tức lần nữa đem hắn bao phủ ẩm ẩm đáng tiếc đạo này màu đen kinh khủng đao mang còn không thèm chú ý đạo kia khí t ứ c trực tiếp xuyên qua ngốc thanh lục thân liền sau lưng một tòa núi lớn đều bị trực tiếp một phân thành hai ngốc thanh cười cười đạo sư đệ ngươi tháng dứt lời ngốc thanh thân ảnh liền biến mất theo xuất hiện lần nữa cũng đã đi tới bên người mọi người hắn hô sư đệ ngươi thật đúng là không lưu tình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 đã được như nguyện lâm đông đi ra trong miệng lẩm bẩm nói thần tượng c h ấ n ngục kình k h í tức khủng bố lượn lờ đem lâm đông bao phủ liền trên đài ngô hâm đều cảm thấy một hồi uy áp hắn cảm nhận được lâm đông khí tức t r ê n thân một hồi kinh hãi đao nhất nô hâm quất lên chém ra một đao lâm đông không coi tranh né t ù y ý một đao này chạm tại trên người mình làm đạo này đao mang rơi xuống phát ra một hồi ngân khí tiếng va chạm nô hâm gặp phía sau tiếp nối nói không đánh sư đệ ngươi tháng lâm đông n g h i hoặc vẫn nói vì cái gì nô hâm k h o á t k h o á t tay đạo ta tối cường một đao cũng không thể làm bị thương ngươi một chút cái này còn đánh cái gì lâm đông không nói gì gãi gãi đầu đạo tuất ta đa tạng sư huynh nô hâm lộ ra nợ nụ cười đi xuống đài lúc này đan lâm đối với thạch hạo cùng linh thanh mở miệng nói liền còn lại chúng ta mấy cái ai đi linh thanh lắc đầu đạo ta vẫn không tham gia sư tỷ sư huynh cắp ngươi quá cường hãn đan lâm gật đầu hướng về phía thạch hạo cười nói cái kia sáu thạch hạo k h o á t tay đạo ngươi lên trước ca đan lâm gật đầu liền trực tiếp xông lên đài đi h á n đôi với lâm đông nói sư đệ còn xin vận dụng toàn lực lâm đông trầm trọng gật đầu đạo yên tâm đi sư huynh ta sẽ đem hết toàn lực đan lâm đi tới trên đài trực tiếp lẫn nhau đánh nhau cùng một chỗ đô thiên thần lôi lôi tạc lâm đông q u á t nhẹ trên không lôi điện hóa hình cầu t ừ những g k ỏ a Đan ra, thanh tựa lôi lôi. lâm là loại lôi lôi lập tức liền lôi lên, không không rơi thiên tiếng tiếng người đầu nhìn trời, kinh nổi cầu cũng vực. tức chẳng thần ngầng xuống. quắt quắt muốn xuống đầu huy trên trong nhẹ. hắn thành tượng, đỉnh Bên đỉnh đồng dạng. nhìn khủng lôi đỉnh đang nổi lên, uy áp chẳng ngập. n gào Đồ Đám hồ một Theo một tạo một thét, hư hạ dị áp thứ này lôi đ ỉ n h ở vào những cái kia lôi cầu phía trên so với lôi cầu uy áp càng hơn mấy phần lâm đông thực lực mặc dù không phải thần hỏa nhưng đã chạm đến thần hỏa ngưỡng cửa hắn liền xem như đ ố i chiến đồng dạng thần hỏa cảnh người đều có thể nhẹ n h õ n thủ thắng nhưng mà đan lâm cũng không là bình thường thần hỏa cảnh hắn toàn thân thần hỏa lượn lờ đem hắn bao phủ lôi lạc thạch hạo trong miệng gào thét một tiếng ẩm ẩm trên không thần lôi hạ xuống trực tiếp đem lâm đông gọi ra một mảnh lôi vân đánh xuyên tùy theo mà tán vê anh liên viên kia khỏa lôi cầu đều bị những thứ này thần lôi đánh xuyên nổ trên không trung một đạo cực lớn lôi đ ỉ n h chi lực đánh xuống thẳng đến lâm đông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 theo đạo tia sáng này trợt hiện toàn bộ sơn mạch đều tràn đầy một loại hoang vu khí tức đ ỗ n g nhiên một vệ sáng từ thạch hạo sau l ư n g truyền ra xông thẳng đan lâm đan lâm gặp phía sau trong miệng q u á t nhẹ lôi dẫn ẩm ẩm lập tức trên không mây đen dày đặc từng đạo giật mình người tiếng sấm vang lên một đạo tia lôi dẫn từ không trung hạ xuống thẳng đến đạo kia kết quang anh. hai loại dọa người khí tức đụng vào nhau toàn bộ hư không bắt đầu chấn động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 đem tân o cháo, liền ngoại trong nào. hạo à đài này, đài đài n liền người vận dụng thần cũng nhìn không ra bên trong tình hình chiến đấu như trường hắn nhìn xem trên lôi đài trắng cảnh, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, trận chiến này, thạch hạo thắng. Trên lôi đài xương mù tiêu thất, hiện lên.、Mọi、người thấy sừng xương trên bộ lôi lôi lôi lôi vi diệp rãi tiêu rãi Mọi Chỉ có ca, sắc thạch chậm chậm thế thất, thấy h ra đấu xem mở mù ở ả n hạo hô, h t c h h ạ thắng. Tân hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thạch hạo sau đó thở dài trong miệng lẩm bẩm nói xem ra thực lực của hắn lại mạnh nhưng hắn không có nhụ trí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 l i ề n quanh thân n g ư ờ i c ũ người cũng là một trận t r nhắn hồng. Sau đó, Diệp n g ca đ tới Tần t ớ Hảo r ư có mặt, lần nữa lấy ra một gốc tinh huyết, đạo, phục dụng à, luyện chân cốt, lần lấy luyện nữa dụng rèn chân ra gốc phục c đạo, à, thể thành trí tôn. Hảo vàng Tần nói nói ơn, vui, vội vàng nói cảm đi tạ sư tôn. sư d ệ p Trường các a k h o t khoát tay, đạo, những đạo, người ò ngươi lại đi đều có thể đi các thể n sư phụ cái kia thu được một chút chân huyết thật tốt rèn luyện bản thân mọi người đều vui vội vàng chạy về t h ạ c h thôn đứng tại mọi người hùng thú trước mặt diệp trường ca nói xong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 Tiểu tháp t giải h í chương sáu trăm bảy mươi hai phong thần một trận chiến tiểu tháp nhìn có chút hả hê nói phong thần một trận chiến đi qua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 thạch hạo tân hạo cùng đan lâm sáu người ở nơi này một tháng thời gian bên trong đem cùng kỳ mấy người đông đảo h u n g thú bảo thuật học được đại khái hôm nay bọn hắn cuối cùng là muốn rời đi thạch hạo không thể thường trú thạch thôn phải về thạch quốc đi thạch hạo vốn chỉ muốn mang lên thanh vân một người đi ra đại h o a n g đi xem một cái thiên địa bên ngoài kết quả lúc đó đồng bạn tất cả xông tới đều nói muốn cùng thạch hạo đồng hành đại tráng mở miệng nói ta muốn kim qua thiết mã ngang dọc mười vạn dặm hào hùng Bi hầu c ũ ngay hướng tới t đạo, ta muốn màu mang mệt mỏi, mệt mỏi, quan nhiều nhiều đầu, tốt, bên ngoài đến cùng như nào. người người chán người n đi đạo, đi, đưa giới cái kia giới lại thế sát, thế thế Thạch gật ta ghét, ta trở hạo chờ g a sắc các các các về.、Ngay、sau đó một đoàn người hướng trong thôn đám người cá o biệt đi tới trong thôn tế đàn cái tế đàn này có thể trực tiếp ngang dọc vạn dặm đến thạch quốc hoàng cung tổ tế đàn trong thôn tế đàn loại lên thạch hạo dẫn một đám người đường lớn chỉ có thạch hạ o phụ mẫu lưu lại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 Và anh, một ngày này thương khung phá n ứ ớ c xuất hiện một khe hở khổng lồ hiện lên vô tận thân ảnh từng cái vô cùng kinh khủng thạch hạo giật mình hắn vận dụng một khỏa trung đồng thấy rõ những thân ảnh kia đó là thành đoàn thần ma thạch hạo vẫn nói phong thần một trận chiến muốn mở ra sao tiểu tháp lẩm bẩm bọn hắn đang nổi lên thế mà cử ra nhiều ngày như v ậ y binh đây là muốn đem hoang vực ngược lại sao bất chấp hậu quả nghĩ lấy được cái kia mấy thứ đồ thần hà l o a lên liếu thần đi tới thạch hạo bên cạnh liêu thần nhẹ giọng nói một trận chiến này sắp đến ở nơi này mấy ngày hết thệ đều sẽ kết thúc phong thần một trận chiến sắp mở ra sau trận chiến này liêu thần tiểu tháp cùng diệp trường ca cũng sẽ trước khi rời đi đi lên hạo trong lòng lập tức chống c h â n tự nhiên phanh trên trời cao một chút thần ma phát ra khí tức cường đại muốn vận giới tiểu tháp kinh nghi nhìn về chân trời phân cối u nó quanh thân tản mát ra một hồi lanh ý đạo ta còn tưởng rằng hạ xuống một trăm ngàn ngày binh đâu mấy dao muốn liên thủ muốn làm một vô lớn không nghĩ tới ta so tưởng tượng còn quá phận đ ô n g nhiên bắt ngát phần cối u sấm sét vang dội giống như là có người mở ra minh thổ đang triệu hoán vô tận anh linh muốn sung kích hoang vực chỉ vì lùng tìm cái k i a mấy loại tạo hóa tiểu tháp lộ ra vẻ mặt ngưng trọng đạo là ai làm lại có người gia nhập sao sẽ không phải là trong minh thổ một bộ hỗn độn thi đi ra rồi hả liêu thần lẩm bẩm đây là tại thăm dò sao h ư u một đầu giá mây xanh lóng lánh c ả n h liễu bay ra xông thẳng tới chân trời hóa thành một đạo rực rỡ cầu v ồ n g xuyên qua một khu vực như vậy cái kia đám mây đen bị xé mở rất nhiều sấm xét diệt vong căn này trong suốt c ả n h liễu xuyên thủng tiến trong kẽ hở kia giống tiếng gào thét vang lên những cái kia sinh linh mạnh mẽ muốn v ư ợ t giới kết quả tất cả đều bị cái kia xanh nhạt cành đâm xuyên một cổ lại một cổ bị xuyên thành một chuỗi thạch hạo trợn mắt ố c mồm hắn rõ ràng cảm thấy những sinh linh kia phi thường cường hãn kết quả một hơi ở giữa liền bị liêu thần toàn bộ đóng đinh trong hư không giống đ ỗ n g nhiên trong kẽ hở kia truyền đến tức giận gào thét một cái kim sắc cự nhân k h ô n g chế c h i ế n xa cầm trong tay c h i ế n phủ giống như là tuần tra thần vương một chuyện muốn lao xuống chặt đoạn cái k i a cảnh h i u trong nháy mắt liêu thần xanh biết cảnh phát ra kim quang trong nháy mắt xuyên thủng cái kia tuần sát người thân thể trực tiếp đánh giết thạch hạo lần nữa c h ấ n kinh diệp trường ca cũng lộ ra một tia ngạc nhiên nhìn xem liếu thần cùng trên không đầu kia cành l i ế u trên bầu trời tiếng sấm đại tác b ộ c phát k i a chớp màu đỏ ngỏm âm khí phô thiên cái mà xuống tiểu tháp trầm giọng nói thật có một bộ hôn đội thi đây là minh thổ vô thượng cường giả nó cũng muốn hạ giới sao người tới càng ngày càng đáng sợ cũng càng ngày càng nhiều chỉ bất quá hôm nay chỉ sợ người hạ giới đều sẽ bị bị chấn s á t ở đây chỉ vì một người sáu diệp trương ca tuy thượng giới xuống người thực lực cường hãn